Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của truyện Tỷ Phú Ẩn Hình Vượng Phu Vợ trước. Ngoại truyện 1, kết thúc tuần trăng mật, Diệp Tuệ lại quay về với việc quay phim, sau chuyện hôn mê lúc trước, bây giờ Tiểu Lưu lúc nào cũng để ý cô rất sát sao. Chuyện lần trước Diệp Tuệ gặp phải cũng một phần là do cô ấy đã hơi chủ quan, hiện tại nhất định cô ấy phải luôn đi theo Diệp Tuệ mọi lúc mọi nơi mới được. Xong một ngày quay phim, Diệp Tuệ trở về phòng hóa trang tối nay thẩm thuật sẽ đến đón cô, nhưng vì cô xong việc sớm hơn dự kiến nên bây giờ đành ngồi đây chờ một lúc vậy. Diệp Tuệ không giống những nữ minh tinh khác là lúc nào cũng phải giữ vững trạng thái hoàn mỹ nhất có thể, lúc này cô đã tẩy trang sạch sẽ, hoàn toàn để mặt mộc. Nhưng làn da cô trắng sáng, nhẵn nhụi đến mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông, đúng là chẳng cần phải trang điểm cũng vẫn đẹp. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, thợ trang điểm nói với Diệp Thuệ, Tuệ tuệ chị về trước đây. Thợ trang điểm biết Diệp Thuệ đang đợi chồng đến đón nên cũng không nán lại làm bóng đèn làm gì. Sau khi thợ trang điểm rời đi, trong phòng hóa trang chỉ còn lại một mình Diệp Thuệ tiểu lưu tạm thời có chút việc, sẽ quay lại nhanh thôi, trước khi đi cô ấy còn dặn dò Diệp Thuệ mãi thì mới đi được. Diệp Thuệ ngồi tựa vào ghế salon, quay phim cả ngày nên cơ thể hơi bị quá sức, lúc trước cô cũng chỉ thấy mệt một chút thôi chứ không đến mức mệt như bây giờ cô nhắm mắt lại, dựa vào sa lông ngủ. lúc tiểu lưu trở lại liền nhìn thấy diệp tuệ đang ngồi nghiêng sang một bên, thở đều. biết diệp tuệ đã ngủ, tiểu lưu lập tức lấy chăn đắp cho cô, động tác rất nhẹ nhàng. sau đó tìm một chỗ ngồi chờ thẩm thuật đến. vừa mới quay người đi, tiểu lưu nghĩ thế nào lại quay lại, run rẩy đưa tay ra lay người diệp tuệ mấy cái. tiểu lưu dùng sức mạnh như vậy, diệp tuệ có không muốn tỉnh thì cũng phải tỉnh. cô giật mình mở trừng mắt ra, dụi mắt hỏi, sao thế? Tiểu lưu thấy Diệp Thuệ tỉnh rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Thuệ, giọng điệu như đang tra hỏi, chị bị như vừa rồi lâu chưa? Tình trạng có giống với lần trước không đấy? Ngủ rồi có dễ bị đánh thức không? Diệp Thuệ bị Tiểu lưu hỏi liên tục, chỉ biết sơ tay đầu hàng, chị mệt thật mà quay phim cả một ngày làm sao mà không mệt được đúng không? Đang lúc Diệp Tuệ thề thốt với Tiểu Lưu thì có tiếng gõ cửa, cả hai lập tức ngậm miệng, Diệp Tuệ giơ ngón trỏ lên môi, nói nhỏ, đừng có nói lung tung với Thẩm Thuật, không anh ấy lại lo. Diệp Tuệ đứng dậy ra mở cửa, Thẩm Thuật đứng bên ngoài đợi cô chuẩn bị đưa cô về nhà. Lúc ngồi vào trong xe, Diệp Tuệ ngửi thấy mùi thơm, liền ồ lên một tiếng rồi quay đầu nhìn về ghế sau. Đúng lúc Thẩm Thuật mở cửa xe ngồi vào ghế lái, anh nhìn bộ dạng của cô thì cười nói, anh gói kỹ thế rồi mà em vẫn ngửi thấy à? Nói xong anh với tay cầm lấy cái hộp ở ghế sau rồi đưa cho Diệp Thuệ, đây là bánh kem mà hôm trước em bảo ăn ngon đấy. Diệp Thuệ lập tức cúi đầu mở hộp ra, xúc một thìa tượng chưng đút cho anh trước, sau đó bắt đầu ngồi ăn một mình. Thẩm thuật không hứng thú lắm với đồ ngọt, vì Diệp Thuệ thích ăn nên anh mới hay để ý thôi. Anh lái xe thỉnh thoảng quay đầu nhìn Diệp Thuệ một cái thấy cô ăn ngon lành, gần như không ngẩng đầu lên luôn. Khóe môi anh cong lên, lái xe chậm lại, sợ Diệp Thuệ bị va đập khi đang ăn. Lúc Diệp Tuệ ăn xong bánh ngọt thì cũng về đến nhà rồi, vừa mở cửa nhà đi vào cô lại ngửi thấy ngay mùi thức ăn tỏa ra. Diệp Tuệ vội vàng cười dày rồi chạy vào bếp, trên bàn ăn đã bày rất nhiều các món mà cô thích ăn. Thẩm thuật cũng chậm rãi đi đằng sau, nói anh thấy dạo này em muốn ăn rất nhiều món, mà ăn cũng ngon miệng hơn trước nữa. Diệp Tuệ nhìn một bàn đầy thức ăn, nếu mà cô ăn hết đống này thì làm diễn viên thế nào được đây? Cô nhìn thẩm thuật dáng vẻ của anh rất bình thản, cô thở dài nói thẩm thuật anh đang coi em thành cái gì để nuôi đấy. Thẩm thuật mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô chỉ chỉ vào thức ăn trên bàn, nói thế em có ăn không? Anh biết chắc chắn là cô không thể chống cự lại được những món này, quả nhiên là cô gật đầu ngay ăn chứ tất nhiên phải ăn rồi, không ăn thì lãng phí lắm. rửa tay xong, Diệp tuệ ngồi trước bàn ăn, không cần động tay mà đã có thẩm thuật gắp thức ăn vào bát cho cô. Mặc dù có rất nhiều món ngon. Nhưng Diệp Tuệ chỉ ăn 8 phần no thôi, vừa nãy cô đã ăn bánh kem rồi, ăn nhiều quá thì tối lại không ngủ được. Dưới con mắt nhìn chăm chú của thẩm thuật, Diệp Tuệ tiếc nuối đặt đũa xuống. Ăn cơm xong, Diệp Tuệ lại hơi mệt lúc đợi thẩm thuật thu dọn bát đũa, cô ngồi trước bàn ăn, bắt đầu thấy buồn ngủ. Diệp Tuệ gật gà gật gù, mắt xích lại cố gắng không để cho mình ngủ mất vừa ăn xong đã ngủ luôn thì không được hay cho lắm. Thời gian gần đây cô cứ thấy sao sao. Lúc nào cũng miệt dã rời còn thèm ăn nữa, trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bị cơn buồn ngủ cắt đứt. Lúc thẩm thuật từ trong bếp đi ra thấy Diệp Tuệ cúi đầu ngủ trong nháy mắt anh cảm thấy như trời sập xuống vậy. thẩm thuật sững sờ đứng bên cạnh bàn, thậm chí không dám bước đến chỗ cô, anh sợ mình sẽ lại phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy lần nữa. Cơn ác mộng đó lại tái diễn sao? Anh nhích từng chút một về phía Diệp Thụy đứng bên cạnh cô, đặt tay lên bả vai thon gầy của cô, run rẩy gọi Diệp Thụy Khác với lần trước là lần này Diệp Thụy tỉnh lại ngay, ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, nhìn Thẩm Thuật sao mắt anh đỏ thế. Thẩm Thuật hơi quay đầu đi để che giấu tâm trạng của mình, không có gì, vừa rồi rửa bát bị nước xà phòng bắn vào mắt thôi. Diệp Thụy cũng không nghi ngờ gì, vì mới chợp mắt một lúc nên cơn buồn ngủ đã vơi đi không ít, cô đứng dậy chuẩn bị ra salon phòng khách ngồi. Còn chưa đi được mấy bước thì cô bỗng cảm thấy ngực thắt lại, dạ dày cuộn trào, nước chua ọc lên cổ cô chạy thẳng luôn vào nhà vệ sinh, không có cả thời gian nói với thẩm thuật một tiếng. Tuy nhiên cô vẫn nhớ phải chốt cửa nhà vệ sinh lại, sau đó vội vàng đứng trước bồn cầu để nôn. Thẩm thuật nhìn thấy hành động kỳ lạ của Diệp tuệ thì sợ hết hồn, lúc phản ứng kịp rồi chạy đến nhà vệ sinh thì mới phát hiện cửa đã bị khóa. Nghe thấy tiếng cô nôn bên trong anh lo lắng gõ cửa, Diệp tuệ sao vậy em? Diệp Thuệ bị nôn nên mất hết sức lực muốn nói một câu cho anh bất lo, nhưng vừa mới nói được một chữ thì lại bắt đầu nôn tiếp. Vì không muốn dòa cô sợ nên Thẩm Thuệ phải cố kìm nén suy nghĩ muốn phá cửa sông vào của mình, cũng may là lúc anh sắp hết kiên nhẫn đến nơi thì cửa phòng được mở ra, Diệp Thuệ mặt mũi tái nhợt đi ra ngoài. Thẩm Thuệ lập tức đỡ cô đi, Diệp Thuệ mất hết sức yếu ớt dựa cả người vào lòng anh. Thẩm thuật thật sự đã bị phản ứng của Diệp tuệ làm cho sợ hãi, mặt cô cắt không còn một giọt máu chán còn toát mồ hôi lạnh lần trước phản ứng trước khi bị hôn mê cũng không nghiêm trọng thế này. Diệp tuệ không đi nổi ra phòng khách thẩm thuật không còn cách nào khác là bế cô lên. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống salon, nói tình trạng này bắt đầu từ bao giờ rồi. Diệp tuệ lắc đầu cô cũng không rõ nữa, ban nãy rõ ràng vẫn còn bình thường mà, sao tự nhiên lại nôn nhỉ. Cô xoa xoa bụng thẩm thuật hình như em lại đói rồi Thẩm thuật anh không có ý định để Diệp Thuệ ở nhà ăn bữa nữa mà thẳng thừng nhét cô vào xe để đến viện kiểm tra có kết quả rồi mới cho cô ăn Anh lập tức gọi điện cho Mạnh Hàn nói cho anh ấy về tình trạng của Diệp Thuệ Diệp Thuệ vừa đến bệnh viện là được đưa đi làm kiểm tra luôn lúc Mạnh Hàn đi ra thẩm thuật lập tức đứng lên hỏi Diệp Thuệ làm sao vậy Mạnh Hàn không nói ngay mà nhìn thầm thuật và Diệp Thuệ một lượt cho hai người sốt ruột phát điên lên thì mới chậm rãi nói trường hợp này không thuộc chuyên môn của tôi tôi khuyên hai người qua khoa phụ sản kiểm tra thì tốt hơn đấy. Nói xong Mạnh Hàn thỏa mãn nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của hai vợ chồng xem ra đôi vợ chồng son này còn nhiều điều phải học lắm. Diệp Thuệ là người hồi phục tinh thần trước cô nói em mang thai rồi sao. Mạnh Hàn gật đầu, căn cứ vào bước đầu kiểm tra thì khả năng cao là vậy, em cứ qua khoa phụ sản kiểm tra kỹ hơn đi. Mạnh Hàn vừa mới đạt được nguyện vọng xong, một giây sau đã bị đút cho một miếng khẩu lương. Thẩm thuật cẩn thận đỡ Diệp Thuệ ngồi xuống giường, sau đó nói với Mạnh Hàn, phòng làm việc của cậu có xe lăn đúng không? Cho tôi mượn dùng chút, Mạnh Hàn không hiểu lắm, cậu cần xe lăn làm gì? Thẩm thuật thản nhiên trả lời, Diệp Thuệ vừa bị nôn xong, chân không đi được. Mạnh Hàn lườm Thẩm Thuật, cậu bé Diệp Tuệ đi có phải nhanh hơn không? Hai vợ chồng cậu nổi tiếng cả nước rồi, sợ gì nữa? Diệp Tuệ rất phối hợp gật đầu, em cũng nghĩ thế. Thẩm Thuật nghe lời cô luôn, nếu em thích thì anh sẽ bế em đi. Mạnh Hàn nhìn Diệp Tuệ và Thẩm Thuật không coi ai ra gì cả, vội vàng lên tiếng xen ngang, sau đó đẩy xe lăn đến cho đôi vợ chồng thích sâu ân ái mọi lúc mọi nơi này. Nếu thẩm thuật mà bế Diệp Thuệ đi lại trong viện thật thì mạnh hàn dám thề luôn là sáng sớm mai tên bệnh viện này sẽ được lên hot search. Cuối cùng thẩm thuật đẩy Diệp Thuệ tới khoa phụ sản, kết quả có rất nhanh, Diệp Thuệ đúng là đã mang thai. Thẩm thuật chưa chuẩn bị tâm lý khi được lên chức bố, anh cũng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, liền lập tức báo tin này cho nghiêm lam để bà tới chăm sóc cho Diệp Thuệ sau khi nhận được điện thoại của thẩm thuật nghe thấy giọng thẩm thuật có vẻ nghiêm túc nghiêm lam còn tưởng là diệp tuệ gặp chuyện gì không ngờ là diệp tuệ mang thai rồi nghiêm lam vội vàng trấn an cảm xúc của thẩm thuật bảo anh không việc gì phải căng thẳng hết ngày mai bà sẽ đến ngay cúp máy nghiêm lam thắp ngay một nén nhang xin tổ tiên phù hộ cho tuệ tuệ nhà con bình an sinh nở tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra nữa Tháp hương xong, bà lại vui vẻ sửa soạn hành lý, vừa làm vừa đoán xem trong bụng Diệp Thuệ là cháu trai hay cháu gái, sốt ruột đến mức chỉ muốn đi luôn trong đêm. Tình hình của thẩm thuật và Diệp Thuệ lúc này thì không được lạc quan cho lắm, đầu tiên là cả hai đều bị tin tức mình sắp được lên chức bố mẹ làm cho vui sướng đến chóng váng đầu, nhưng ngay sau đó thì Diệp Thuệ lại tiếp tục nôn hết toàn bộ số thức ăn mới ăn ra, nôn đến không còn biết trời đất gì nữa, không còn cách nào khác là phải xin đoàn làm phim cho nghỉ mấy ngày. Thẩm thuật cả đêm không dám chập mắt sợ ban đêm Diệp Thuệ buồn nôn lại ngã trong toilet thì nguy Vất vả lắm mới đợi được đến khi trời sáng Nhiệm Lam đến nơi còn tưởng là sẽ được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của hai vợ chồng Nào ngờ vừa mới mở cửa ra thì trông thấy ngay nét mặt thiểu thụy của thẩm thuật Hình như cả đêm không ngủ Nhiệm Lam ngơ ngác con sao thế Thẩm thuật thật sự bó tay với tình hình của Diệp Thuệ Mẹ Diệp Thuệ cứ nôn mãi không ngừng ăn cái gì nôn cái đấy Phải làm sao bây giờ à Nhiềm lam suýt thì bị chọc cười bởi phản ứng của thẩm thuật, bà chưa từng nhìn thấy bộ dạng luống cuốn tay chân thế này của thẩm thuật bao giờ Bà lấy cháo và dưa chua mới làm từ trong túi ra, cháo được nấu mềm, rau dưa cũng cắt vụn nhỏ, mùi vị rất dễ chịu Còn đưa cái này cho Diệp Tuệ ăn trước đi, để mẹ đi nấu cơm cho nó Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ ngồi ăn cháo, một lúc lâu không có phản ứng gì thì mới thở phào nhẹ nhõm Sau khi nghiêm lam tới tình hình đã được kiểm soát đây là lần đầu tiên thẩm thuật và Diệp Thuệ gặp chuyện này nên tất nhiên là không biết nên bắt đầu từ đâu. Cũng may là Diệp Thuệ chỉ bị nôn ngén trong một thời gian ngắn rồi dần trở lại bình thường, bắt đầu muốn ăn những món mà trước giờ chưa từng ăn. Tình trạng của Diệp Thuệ không thể lừa được người trong đoàn làm phim, huống hồ ngày nào thẩm thuật cũng đến đón Diệp Thuệ rất sớm. Mọi người bí mật tới chúc mừng cô, bọn họ cũng giống với những bạn trên mạng, ai cũng nhìn thấy được quá trình đi đến hạnh phúc đầy khó khăn của cô và thầm thuật. Bây giờ hai người đã có con rồi, chắc chắn không chỉ riêng bọn họ mừng cho cô, mà bất cứ ai biết được tin này cũng đều sẽ hưng phấn. Chuyện Diệp Thụy mang thai là bí mật của đoàn làm phim, các nhân viên, diễn viên và cả đạo diễn đều hết lòng quan tâm chăm sóc cho cô. Nhưng Diệp Thuệ không vì chuyện mang thai mà trành mảng với công việc cô vẫn tập trung hết sức vào vai diễn tuyệt đối không lơ là Diệp Thuệ cũng không có ý định giấu giếm chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên thôi Thế là rất nhanh chóng tin này đã bị dân mạng phát hiện ra Có một tài khoản ẩn danh đăng bài viết nói Diệp Thuệ đã mang thai mấy tháng rồi nghi vấn Diệp Thuệ mang thai Thẩm tổng đưa đón hàng ngày Bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh là ảnh Thẩm thuật đến phim trường đón Diệp Thuệ về nhà À cuối cùng tuệ tuệ cũng mang thai rồi, trước giờ tôi cứ suy nghĩ không biết khi tuệ tuệ mang thai thì Thẩm tổng sẽ như thế nào Còn phải nói chắc chắn là càng cưng chiều yêu thương tuệ tuệ hơn rồi Nhưng mà chủ thức làm thế này cũng không hay đâu, tuệ tuệ chưa muốn công khai chắc chắn là có lý do riêng Chủ thức tự tiện khui ra là không được nha Người ta hay bảo 3 tháng đầu mang thai thì không nên thông báo mà Các bình luận đa phần là chúc mừng Diệp Tuệ, đồng thời chỉ trích chủ thớt vì người trong cuộc chưa đồng ý mà đã tự ý công khai. Người đăng bài bị chửi thảm quá, liền vội vàng xóa bài đăng. Mấy ngày sau, Diệp Tuệ đăng huê bua, vui vẻ thừa nhận tin đồn mình đã mang thai, trước đó chưa thông báo với fan là vì bây giờ em bé mới vừa tròn 3 tháng. Các fan lập tức bình luận chúc mừng cô. Tuệ Tuệ đúng là thẳng thắn ghê, mang thai là thông báo luôn, không giấu giếm gì cả. Không biết là Sinh tiểu Diệp Thụy hay Tiểu Thẩm thuật đây, nhưng mà em bé giống ai thì cũng đều cực kỳ xinh đẹp. Tuệ Tuệ ơi, chị phải chú ý sức khỏe đấy nhé, đừng để như lần trước nữa nha, fan bọn em lo lắm. Hot search Weibo hôm nay hầu như cũng đều là những từ khóa liên quan đến Diệp Thụy. Ông Thẩm sau khi đọc tin trên mạng, biết Diệp Thụy mang thai thì rất vui mừng, sau đó lại tức giận cực kỳ. Vì thẩm thuật mới chỉ báo cho nghiêm lam biết thôi, sau đó lại bị phản ứng nôn ngén của diệp tuệ làm cho cuống hết cả lên nên mới quên mất không báo cho bố mình. Ông thẩm suýt thì tức đến hộp máu ở nhà. Chuyện diệp tuệ mang thai trên mạng người ta biết hết cả rồi, thế mà ông nội đứa bé lại là người biết tin cuối cùng, thế mà được hả? Không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao, thẩm thuật bận cái gì mà không có nổi chút thời gian đó. Ông thầm tức giận gọi điện thoại, giọng của thẩm thuật từ đầu bên kia truyền đến, mang theo sự vui sướng và nhẹ nhõm đã lâu không có được. Qua giọng của thẩm thuật, ông thầm có thể nhận ra thẩm thuật trước giờ vẫn luôn là một cái dây cung được kéo căng, chưa bao giờ được thả lỏng. Mà giờ đây mọi thứ đã khác, thẩm thuật đã có gia đình của mình, có một người để yêu thương. Những lời trách mắng đã chuẩn bị trước đều không thể nói ra được, ông đành làm bộ ho khan hai tiếng để giấu đi sự bối rối của mình. Sức khỏe diệp tuệ thế nào? Có cần bố tìm giúp con mấy người giúp việc có kinh nghiệm để đến chăm sóc diệp thụy không? Thẩm thuật nói, không cần đâu ạ, mẹ vợ đang ở nhà con rồi, nếu con thuê thêm giúp việc thì sợ mẹ sẽ không vui. Lửa giận trong lòng ông thẩm lại bùng trở lại, thẩm thuật còn biết suy nghĩ cho mẹ vợ nữa, tình cảm này người làm bố là ông đây chẳng có chút quyền gì để nói chuyện cả. Ông thầm hít sâu vài hơi, không ngừng tự nói với mình tức giận thì tức giận nhưng bây giờ phải ưu tiên suy nghĩ cho cháu trai cháu gái bảo bối của ông, không nên so đo với thầm thuật làm gì. Thẩm thuật lần đầu tiên làm bố, khó tránh khỏi sự hưng phấn. Ông thầm cố gắng dịu giọng nhất có thể có chuyện gì thì cứ tới tìm bố, bố nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp con. Thẩm thuật đồng ý, nhưng thật ra với tính cách của anh thì có thể anh sẽ không có việc gì phải nhờ đến bố mình hết. Thẩm thuật nhìn đồng hồ, Diệp Thuệ sắp quay phim xong rồi con phải đi đón cô ấy đây. Ông thẩm con mau đi đi, đừng để Diệp Thuệ đợi. Nói xong ông cốt máy luôn, trong lòng buồn bã. Ông đã thở ơ lạnh nhạt với thẩm thuật bao nhiêu năm trời, giờ muốn bù đắp cứu vãn lại mối quan hệ giữa hai cha con mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông thở dài một hơi, yên lặng quay về thư phòng. Thẩm thuật tới phim trường đón Diệp Thuệ về nhà cơm nước xong, anh lại dắt cô ra ngoài đi dạo vòng quanh tiểu khu. Vì nghiêm lam lo Diệp Thuổi ăn nhiều quá, khi sinh con sẽ không dễ dàng, cho nên mới để Thẩm Thuật đi bộ cùng cô. Bụng Diệp Thuổi vẫn chưa lộ rõ lắm, nhưng Thẩm Thuật lúc nào cũng lo lắng, anh cẩn thận đỡ eo cô cùng cô đi dạo. Diệp Thuổi cũng không ngăn cản hành động của anh, còn nắm chặt lấy tay anh. Thẩm Thuật, lúc em vào phòng sinh anh cũng phải vào với em đấy nhé. Bây giờ Diệp Thuệ mới mang thai 3 tháng mà đã bắt đầu nghĩ đến lúc sinh rồi, vì đã trải qua những chuyện khó khăn cùng Thẩm Thuật, cho nên cô mới càng quý trọng khoảng thời gian không dễ gì có được này. Thẩm Thuật biết cô đang lo lắng, anh nắm tay cô, nói em yên tâm, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ ở bên em. khung xương Diệp Thuệ nhỏ, lại vận động hàng ngày nên mấy tháng đầu mang thai chưa bị lộ bụng to, cô tranh thủ thời gian này để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng, sau đó bắt đầu an tâm ở nhà dưỡng thai. Mấy tháng sau, bụng Diệp Thụy đã to lên nhanh chóng, thẩm thuật nhìn thấy cô đỗ eo bước đi mà lo nơm nớp, lúc nào cũng phải đi theo cô thì mới yên tâm được. Vì bụng to nên buổi tối Diệp Thụy ngủ không yên giấc, nhưng dù sao cũng chỉ là không yên giấc thôi, còn thẩm thuật mới là người không ngủ được. Cứ nửa đêm là anh tỉnh giấc rất nhiều lần, giấc ngủ cũng không được sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh rồi. Việc đầu tiên sau khi anh mở mắt ra là nhìn Diệp Thụy, sau đó mới ngủ tiếp. Có một lần Diệp Thụy bị chuột rút, cô vẫn còn đang ngủ, theo bản năng rên lên một tiếng, Thẩm Thuat nghe thấy liền mở mắt ra ngay. Anh nhìn cô rồi ngồi thẳng người dậy, Diệp Thụy cũng từ từ tỉnh giấc. Thẩm Thuat xoa bóp bắp chân cho cô rất thành thạo, anh hỏi: "Em lại bị chuột rút à?" Diệp Thụy nhíu mày gật đầu, dựa người vào gối. Động tác của Thẩm Thuat rất nhẹ nhàng, cẩn thận xoa bóp bắp chân cho cô đến khi chân cô không còn căng cứng nữa mới thôi. Diệp Tuệ nhìn quầng thâm mắt của Thẩm Thuật nhận ra mấy tháng nay đêm nào anh cũng bị cô đánh thức. Cô ấy náy nắm tay anh Thẩm Thuật vất vả cho anh rồi. Thẩm Thuật nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa bụng cô Con ở trong bụng em mà người vất vả phải là em mới đúng chứ. Bây giờ vẫn còn sớm anh ngủ tiếp đi. Diệp Tuệ còn muốn nói chuyện thêm với anh nhưng mí mắt không mở ra nổi nữa, liền ôm cánh tay anh ngủ tiếp. Thẩm Thuật đắp chăn cho cô yên tâm nhắm mắt ngủ. Ngày dự sinh của Diệp Thuệ còn hơn một tháng nữa mới đến, nhưng thẩm thuật đã bắt đầu lo rồi, mà lại không dám biểu hiện ra trước mặt cô. Không ngờ là trước ngày dự sinh nửa tháng thì Diệp Thuệ bắt đầu thấy đau bụng, lại còn đúng vào 12 giờ đêm, cô lay người thẩm thuật, anh lập tức tỉnh giấc ngay. Thẩm thuật tưởng là cô lại bị chuột rút theo bản năng muốn đưa tay ra xoa bóp chân cho cô, nhưng lại thấy cô chậm rãi ngồi dậy, nét mặt rất bình tĩnh nói, thẩm thuật, hình như em sắp sinh rồi. Dây thần kinh trong đầu thẩm thuật giống như bị đứt phượt sau câu nói này, anh đờ đẫn ba giây, không có phản ứng gì, sau đó mới cuốn cuồng nhảy xuống giường bế cô lên. Đừng sợ anh đưa em tới bệnh viện. Lúc này Diệp Tuệ chẳng hề thấy sợ hãi, cô đặt tay mình lên tay anh cảm nhận được lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Cô cố chịu đựng cơn đau, sảng khoái cười nói, thẩm thuật, anh mới là người đang sợ đó. Thẩm thuật không ngờ lúc này rồi mà Diệp Thuệ vẫn còn cười đùa được, anh thì đang lo đến mức tim cũng sắp ngừng đập đến nơi rồi đây. Đầu tiên anh đỡ cô ngồi vào xe, vừa nổ máy xe vừa gọi cho bệnh viện và nghiêm lam, phía bệnh viện đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thuệ còn chưa đến lúc sinh, phải nằm trong phòng bệnh chờ thêm một lúc nữa. Thẩm thuật nhìn cô đau đến toát mồ hôi hột trên chán, tay chân anh cũng lạnh ngắt luôn. Lúc này từng giây từng phút đều là quá dài đối với thẩm thuật. Anh thậm chí còn cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi. Cuối cùng cũng đến lúc Diệp Thuệ sinh, Thẩm Thuật cũng đi cùng cô vào phòng sinh luôn. Diệp Thuệ đã đau đến mức không nhận thức được gì nữa cho đến khi Thẩm Thuật nắm chặt tay cô thì cô mới từ từ ổn định lại tinh thần. Lúc này đây, người cô yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh cô rồi, có gì mà phải sợ nữa chứ? Ngoại truyện 2 Diệp Thuệ chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như thế này, cũng may là có thẩm thuật ở bên cạnh không thì cô không chắc là mình có trụ nổi hay không nữa. Thời gian ở phòng sinh trở nên rất dài, rất lâu sau này, điều duy nhất mà Diệp Thuệ có thể nhớ được là thẩm thuật luôn nắm chặt tay cô cùng với tiếng khóc trẻ con lúc cuối. Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi con trai hay con gái thì đã ngủ mất. Cô chỉ mệt quá nên ngủ thôi, nhưng thẩm thuật lại thường cô bị làm sao, ngay cả con mình anh cũng không nhìn một cái mà lập tức đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ cười nói với anh, Diệp Thuệ chỉ ngủ thôi. Diệp Thuệ được chuyển vào phòng bệnh thẩm thuật cũng vội vàng đi theo quên luôn em bé mới sinh. Sau khi nhận được tin báo, ông thẩm cũng ở bệnh viện cả đêm, đợi bên ngoài phòng sinh, lúc nhìn thấy thẩm thuật đi ra, mọi người đều chạy tới hỏi tình hình. Nào ngờ thẩm thuật còn chẳng thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ lo cho diệp tuệ thôi, trong mắt chẳng có hình bóng của ai khác. Ông thẩm biết là mình sẽ chẳng nghe được chuyện gì liên quan đến cháu mình từ miệng của thẩm thuật lúc này được cuối cùng vẫn phải đợi y tá đưa em bé ra ngoài rồi thông báo cho người nhà. Mẹ và bé trai đều bình an ông thẩm vui mừng khôn xiết ông đã sớm mong thẩm thuật sẽ có con bây giờ cuối cùng thì cháu trai ông cũng đã ra đời từ nay về sau những chuyện mà ông đã bỏ lỡ với thẩm thuật sẽ được ông bù đắp lại gấp nhiều lần vào đứa cháu này nghiêm lam đi qua nhìn diệp thụy trước thấy thẩm thuật vẫn luôn ở bên cạnh con gái mình thì mới quay người ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị tới xem đứa cháu đang bị bố nó lãng quên kia nghiêm lam thầm nghĩ trước khi diệp thụy tỉnh lại thẩm thuật chắc là không nhớ mình còn có một đứa con trai đâu nhỉ Diệp Thuệ cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, lúc cô chậm rãi mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn bụng mình theo bản năng. Bây giờ bụng cô đã nhỏ lại rồi, lúc đặt tay lên cũng không còn cảm nhận được em bé đang đạp nữa. Diệp Thuệ nghiêng đầu ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào cửa sổ, những hạt bụi nhỏ khẽ bay trong không khí. Ánh sáng ấm áp phủ lên người người đàn ông đang nằm bên tay trái cô thẩm thuật nắm chặt một tay cô anh vẫn đang ngủ, mi tâm nhíu chặt lại hình như vẫn đang lo lắng điều gì đó. Diệp Thụy mỉm cười, cô vươn tay còn lại ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu anh. Ngay lập tức thẩm thuật hơi giật mình, anh mở mắt ra, đúng lúc thấy Diệp Thụy đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập nét cười. Anh khẽ run lên một cái rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa định mở miệng nói thì lại thấy Diệp Thụy mở rộng hai tay ra với mình ý muốn anh ôm cô. Thẩm thuật không kịp phản ứng, nhưng vẫn đứng lên theo bản năng cúi người xuống, sợ làm đau cô nên anh ôm cô rất nhẹ nhàng. Diệp Tuệ thì lại ôm lấy cổ anh thật chặt tay dùng sức rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô khẽ nghiêng đầu thủ thì vào tay anh chúc mừng anh từ nay anh lại có thêm người nhà rồi. Tim Thẩm Thuật đập mạnh anh nở nụ cười. Diệp Tuệ luôn cho rằng Thẩm Thuật rất muốn có một gia đình thật sự có những người luôn ở bên anh sẽ không tùy hứng mà rời xa anh thật lòng yêu thương anh. Lúc trước anh đã có Diệp Tuệ, bây giờ lại có thêm một đứa con nữa rồi. Thẩm Thuật hôn lên má cô anh yêu em diệp tuệ cười đáp em cũng vậy lần đầu tiên khi thẩm thuật nhìn thấy con người anh cứ cứng hết cả lại vì nghiêm lam cứ thế nhét thằng em bé vào lòng cho anh bế diệp tuệ ngồi tựa vào đầu giường vừa ôm bụng vừa cười nhìn phản ứng của anh thẩm thuật cảm nhận xúc cảm mềm nhũn trên tay chán toát mồ hôi may là cục cưng trong ngực đang nhắm mắt ngủ nếu nó khóc lên thì sợ là thẩm thuật sẽ run tay làm rơi con mất Diệp Tuệ không hề có ý định giúp đỡ anh, vì chính cô cũng có biết gì đâu Cô chưa từng bế trẻ con bao giờ, đành phải để cho anh học tập nhiều hơn thôi Thẩm thuật giữ nguyên một tư thế, không dám nhúc nhích anh nhìn em bé trong ngực Mặc dù em bé không mở mắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan Thẩm thuật chưa từng nhìn thấy em bé mới sinh, nhưng đứa bé này thật sự rất đáng yêu Có thể nhìn ra nét của thẩm thuật và Diệp Tuệ Thẩm thuật thấy con khá giống Diệp Tuệ, trong lòng càng thêm yêu hơn Đáng yêu xinh đẹp thế này thì chắc chắn là con gái rồi Xin hãy tha thứ cho thẩm thuật vì lúc ở phòng sinh anh chỉ quan tâm đến vợ mình thôi Có nghe thấy bác sĩ nói là con trai hay con gái đâu Anh vẫn duy trì một tư thế bế con gái Chậm rãi quay đầu hỏi Diệp Thuệ đặt tên cho con gái là gì đây em Thẩm thuật thấy con gái không khóc thì tâm trạng cũng thoải mái hơn Bắt đầu nói chuyện với Diệp Thuệ Diệp Thuệ trầm tư, nhíu mày cố nghĩ tên cho con Lúc trước cả hai đều quên mất chuyện đặt tên này Sau khi sinh xong là Diệp Tuệ ngủ luôn, làm sao nhớ được là bác sĩ nói gì cho nên cô cũng chỉ thuận theo lời thẩm thuật nói thôi. Nhiềm Lam đứng bên cạnh là người duy nhất biết việc này, bà bó tay nhìn hai vợ chồng, sao đến cả giới tính của con mình mà cũng không rõ ràng là thế nào hả. Bà đành phải xen ngang, là con trai, không phải con gái. Diệp Tuệ ngẩn ra quay đầu nhìn thẩm thuật người vừa mới nói sai thông tin. Nét mặt thẩm thuật cũng ngơ ra cúi đầu xuống nhìn con trai đang nằm trong lòng mình. Anh nhận ra là mình lại thiếu một đứa con gái giống Diệp Thụy và nhiều thêm một đứa con trai rồi. Cục cưng ngủ rất ngon, không tức giận gì khi bố mẹ nhầm giới tính của mình, chỉ chẹp chẹp cái miệng nhỏ xíu, bụng nhỏ thở phập phồng. Vì đổi thành con trai nên Thẩm Thuật quyết định đặt nhũ danh trước, đặt nhũ danh trước rồi đặt tên chính thức sau. Diệp Thụy nghĩ ra được một cái tên chỉ trong vài giây, gọi con là Thụy Thụy nhé. Thụy nghĩa là ngủ, Thẩm Thuật nghe xong thấy không tệ, gật đầu nói tên hay lắm. Hầu như Diệp Tuệ đã quyết định chuyện gì là thẩm thuật đều sẽ nghe theo, gần như là muốn gì được đó, huống hồ anh cũng thật sự cảm thấy cái tên này nghe khá hay. Nghiêm Lam nhìn cháu ngoại bảo bối của mình đã được đặt nhũ danh rất nhanh chóng, tên của một đứa trẻ không phải nên chọn lựa kỹ càng rồi mới quyết định sao? Diệp Tuệ không biết suy nghĩ của Nghiêm Lam, cô nói Thụy Thụy ngủ ngon quá. Cục cưng trong lòng thẩm thuật không có chút phản ứng gì, quả đấm nhỏ đặt trước ngực yên lặng ngủ say, thỉnh thoảng miệng lại nhè nước bọt ra. Nghe thẩm thuật và Diệp Thuệ gọi như vậy, Nghiêm Lam cũng tự nhiên cảm thấy cái tên này rất hay. Sau khi sinh con, Diệp Thuệ đăng weibo thông báo tin vui cho các fan. thụy thụy đáng yêu lắm, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Diệp Thuệ còn đăng một bức ảnh, mặt của thụy thụy thì bị che đi, chỉ nhìn được rõ thân thể nhỏ nhắn, em bé tay nắm chặt thành quả đấm, ngủ rất say, cực kỳ đáng yêu. Diệp Thuệ công bố luôn nhũ danh của con trai, các fan nhất trí khen ngợi cái tên mà cô chỉ nghĩ trong vài giây này. Nhũ danh nghe yêu quá, con của Tuệ Tuệ và Thẩm Tổng chắc chắn là siêu cấp đáng yêu rồi, cục cưng sau này lại đẹp trai làm hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ say mê cho xem. Tuệ Thụy, Tuệ Tuệ, tên hai mẹ con hợp nhau ghê, nếu thẩm thuật mà gọi không chuẩn thì tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi thành lập fan club của Tuệ Thụy luôn đây, đáng yêu quá đi. Thông báo cho fan xong, Diệp Tuệ bắt đầu yên ổn chăm con, nói là chăm nhưng thật sự là cô vẫn chưa làm được gì cả. Không biết có phải do cái tên cô đặt không mà Thụy Thụy một ngày ngủ đến mười mấy tiếng, chỉ khi nào đói bụng hay ướt tã thì mới e a kêu mấy tiếng. Thời gian còn lại thì Thụy Thụy chỉ ngủ thôi. Hơn nữa lúc con tỉnh thì Diệp Thụy cũng không cần tự bế con thẩm thuật vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Diệp Thụy nên chỉ cần nghe thấy tiếng Thụy Thụy khóc là anh sẽ theo phản xạ tới bế con luôn. Đừng nghĩ đến lần đầu tiên anh bế con mà nhầm tưởng, tuy lúc đó anh đã bị cơ thể mềm nhũn của Thụy Thụy làm cho sợ đến mức cứng cả người, nhưng bây giờ tư thế bế con của anh đã càng ngày càng thành thạo hơn rồi. Gần như chỉ cần được thẩm thuật ôm là Thụy Thụy sẽ ngưng khóc ngay, nằm yên trong lòng thẩm thuật tay nắm thành quả đấm, mắt mở to nhìn bố. Diệp Thụy chỉ cần chịu trách nhiệm chơi với Thụy Thụy thôi, những chuyện khác thì cô không cần nhúng tay vào. Lần đầu tiên Thụy Thụy nói tiếng đầu tiên bé gọi là mama Mama, bế, Thụy Thụy chân ngắn bước đi lảo đảo theo mẹ, bị ngã mấy lần nhưng không bao giờ khóc Diệp Thụy nghe Thụy Thụy nói mà giật cả mình, lập tức đứng lại tạo cơ hội tốt cho Thụy Thụy chạy đến Cậu nhóc ôm lấy chân mẹ, bàn tay nhỏ không chịu buông ra Bế, Thụy Thụy giọng ngọt xuất đòi mẹ bế Có thể là vì mỗi lần thẩm thuật dỗ con ngủ đều sẽ chỉ về phía Diệp Thụy rồi hỏi Thụy Thụy có muốn mẹ bế không Cho nên Thụy Thụy vừa mới biết nói thì câu đầu tiên đã là đòi mẹ bế tiếc là giờ này thẩm thuật vẫn đang ở công ty không thể nghe thấy thụy thụy nói hầu hết thời gian đều là anh ở với con mà sao thụy thụy lại không gọi bố chứ diệp Thuệ bế thụy thụy chân ngắn lên đặt con ngồi trên đùi mình cô nghĩ nếu con đã gọi mẹ được rồi thì chắc cũng gọi bố được thôi thế là cô liền dạy cho con từng chữ một papa bế con mặc cho diệp Thuệ đã hao hết nước bọt thì thụy thụy vẫn chỉ nói đi nói lại câu mama bế Cô không nhịn được cười, lúc thẩm thuật chăm con không biết anh đã nói với con bao nhiêu điều tốt về mẹ rồi, cho nên bây giờ Thụy Thụy cũng cảm thấy mẹ là tốt nhất. Diệp Thụy không còn cách nào khác là mặc cho Thụy Thụy một cái áo khoác nhỏ, đội mũ cho con rồi đưa con đến hoa thủy. Nếu Thụy Thụy nhìn thấy thẩm thuật thì không biết có gọi papa không nhỉ. Thẩm thuật không biết diệp Thụy sẽ đến cô không nói trước với anh mà trực tiếp đi vào thang máy rồi lên tầng cao nhất. Không phải thẩm thuật chưa từng mang Thụy Thụy tới công ty Nhưng lúc ở trong thang máy Thụy Thụy vẫn rất hưng phấn Cứ nhìn đông nhìn tây không yên lúc nào Diệp Thuệ một tay bế Thụy Thụy một tay gõ cửa phòng làm việc của anh Vào đi, thẩm thuật trầm giọng nói Không thể ngờ bên ngoài lại là hai người mà anh yêu nhất Diệp Thuệ vội vàng mở cửa Sau đó phải dùng cả hai tay để bế Thụy Thụy Thật không ngờ Thụy Thụy ngủ nhiều mà ăn cũng rất khỏe nữa Em bé bụ bẫm nên bế cũng hơi đau tay Lúc có thẩm thuật thì hầu như đều là anh bế con cho nên bây giờ Diệp thụy mới bế một lúc mà đã sắp không đỡ nổi rồi Thẩm thuật, anh bế con trai của anh đi này Diệp thụy lập tức cầu cứu anh Thẩm thuật vẫn chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ của hai mẹ con Nhưng cơ thể thì đã đứng lên theo bản năng, bước nhanh tới chỗ cô để bế Thủy Thủy Thủy Thủy không hề biết là vừa rồi mẹ mới chê cơ thể ú nu nhiều thịt của mình Đổi sang bố bế cậu nhóc còn thích thú vỗ tay Thẩm thuật bế con bằng một tay rất nhẹ nhàng, anh nhìn Diệp Thuệ, sao em lại đến đây? Diệp Thuệ kéo thẩm thuật ngồi xuống salon, khẽ bấu cái cằm của Thụy Thụy con anh biết nói rồi đấy. Thẩm thuật có chút vui mừng nhìn Thụy Thụy, đúng lúc chống lại đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của con, lúc thấy bố nhìn mình Thụy Thụy cũng rất phối hợp với tình hình mà chớp mắt hai cái. Diệp Thuệ đã ở nhà dạy con một lúc lâu, bây giờ chính thức ngồi trước mặt thẩm thuật rồi, cô lại bắt đầu kiên nhẫn dạy Thụy Thụy nói. Thụy Thụy gọi papa. Thụy Thụy nghiêng đầu nhìn Diệp Thụy một cái, sau đó giơ ngón tay mập ú của mình ra chỉ vào thẩm thuật cái miệng nhỏ ngốc máy. Đang lúc hai vợ chồng tưởng là Thụy Thụy đang học cách gọi papa, thế mà không ngờ Thụy Thụy chỉ cười với thẩm thuật một cái, sau đó cất tiếng gọi non nớt. Mama, chỉ thế thì cũng không nói làm gì, nhưng căn bản là hình như Thụy Thụy chỉ nhận thức được mỗi chữ mẹ thôi còn nhìn thẩm thuật rồi gọi mama nữa chứ. Diệp Thụy sửa lại mãi nhưng Thụy Thụy vẫn không nói được cho đúng cuối cùng cô đành bất lực nhìn Thụy Thụy Nhưng thẩm thuật thì thấy rất bình thường Thụy Thụy có thể gọi Diệp Thụy cũng là rất tốt rồi trẻ con thường thích mẹ hơn bố mà Anh xoa đầu con trai Thụy Thụy ngoan lắm Diệp Thụy nhìn một lớn một nhỏ không có ý định cố dạy con nói nữa sau này từ từ dạy cũng được vì thụy thụy tự nhiên nói được nên diệp thụy mới vui sướng chạy thẳng tới hoa Thủy, cũng may là thẩm thuật đã xử lý xong công việc cô ôm thụy thụy ngồi ghế đợi một lúc rồi cả nhà cùng nhau đi về ông thẩm không biết nghe được từ đâu tin thụy thụy biết nói rồi sáng hôm sau đã chạy tới ngay vốn là ông định gọi bảo diệp thụy mang thụy thụy về nhà họ thẩm một chuyến nhưng tính ông trước giờ luôn nôn nóng nên đã tự mình đến nhà thẩm thuật thăm cháu luôn ông thầm cả ngày chẳng làm việc gì khác ngoài ngồi trên sofa chơi với thụy thụy dù là đốt cơm hay tắm rửa cho thụy thụy cũng không cần dịp thụy giúp ông ngồi cạnh thụy thụy dỗ cháu nói hai chữ ông nội nhưng mãi vẫn không đạt được nguyện vọng vì thụy thụy cả ngày chỉ nhìn ông rồi gọi mama thôi phản ứng của ông thầm cũng giống thầm thuật không hề cảm thấy khó chịu trong lòng còn khen thụy thụy thông minh nói sau này thụy thụy nhất định sẽ là một đứa con hiếu thảo Diệp Thuệ có thể nhìn ra được là ông thẩm đang rất cố gắng để bù đắp cho thẩm thuật, dù là phương diện gì thì ông cũng đã hết lòng thay đổi. Lúc ông nhìn Thụy Thụy cảm giác như đang nhìn thẩm thuật hồi nhỏ, nếu khi đó ông dành tình thương cho thẩm thuật nhiều hơn một chút thì hai bố con đã không rơi vào tình trạng tương kính như tân như bây giờ. Tương kính như tân, tôn trọng khách sáo với nhau như khách. Khi Thụy Thụy lớn hơn một chút thì Diệp Thụy bắt đầu nhận phim thỉnh thoảng phải ở lại qua đêm thì cô sẽ dẫn Thụy Thụy tới phim trường cùng mình luôn. Thụy Thụy cực kỳ quen thuộc với phim trường, lúc dịp Thụy quay phim, cậu nhóc sẽ yên lặng ngồi trong lòng Tiểu Lưu, mắt dõi theo từng cử chỉ của mẹ. Sau khi biết nói rồi, giọng của Thụy Thụy non nớt nghe rất đáng yêu, miệng cũng ngọt nữa. Lúc ở phim trường, những nữ diễn viên vừa kết thúc cảnh của mình xong là sẽ rũ bỏ hình tượng mà chạy đến bên cạnh Thụy Thụy, chọc cho cậu nhóc cười. Thụy Thụy không giống thẩm thuật, cậu nhóc gặp ai cũng cười, làm tim người ta cũng mềm nhũn cả ra hôm nay chờ diệp tuệ đi tới thụy thụy lập tức giơ hai tay đòi mẹ bế mẹ bế con xe hơi nhỏ đang đợi con đó vì mấy hôm trước diệp tuệ đã đồng ý thưởng cho thụy thụy đồng ý với cậu nhóc là sẽ mua cho cậu nhóc một cái xe hơi của trẻ con cô bận quá nên quên mất không ngờ là thụy thụy vẫn nhớ diệp tuệ bế thụy thụy mập mạp lên cô cũng không muốn sẽ trở thành tấm gương xấu nói mà không giữ lời với con Hôm nay vừa hay không còn cảnh quay của cô nữa, nên cô bé Thụy Thụy rời khỏi đoàn phim, không ngờ bên ngoài lại có rất nhiều fan đang đứng chờ. Hơn nữa không phải fan của cô đâu, mà là fan của Thụy Thụy đó. Diệp Thụy không công bố tên thật của con mà chỉ nói cho mọi người biết nhũ danh cho nên fan cứ liên tục gọi Thụy Thụy không ngừng. Thụy Thụy còn chưa biết gì mà đã có không ít mama fan, trong đó tất nhiên có cả fan của Diệp Thụy, vì yêu ai yêu cả đường đi nên bọn họ cũng rất yêu quý Thụy Thụy. Mọi người rất ăn ý cất hết điện thoại máy ảnh đi, không muốn Thủy Thủy nổi tiếng quá sớm. Lúc Diệp Thụy bế Thủy Thủy đi ra ngoài các fan lập tức kích động hẳn, vì không muốn Thủy Thủy bị dọa sợ nên không ai dám nói quá to. Thủy Thủy rất bạo dạn, cái mặt bụ bấm gục vào vai Diệp Thụy. nhìn thấy cảnh này thì cậu nhóc chỉ giơ bàn tay lên che mắt rồi lén nhìn qua kẽ ngón tay. Sau khi quen rồi, Thủy Thủy mới ưỡn thẳng người lên nhìn cảm thấy cực kỳ tò mò với chuyện này. Tất nhiên hành động này của Thụy Thụy cũng khiến cho các mama fan dụng tim, ai cũng kích động gọi tên Thụy Thụy cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Không ngờ lại thấy Diệp Thụy trực tiếp bế Thụy Thụy đi thẳng về phía họ, làm họ càng hưng phấn hơn. Diệp Thụy nâng cơ thể mập mạp của con lên, chỉ về phía các fan của con rồi nói Thụy Thụy con chào các chị đi. Lúc tiếp xúc gần với mọi người thì Thụy Thụy lại thấy hơi xấu hổ, cậu nhóc ngượng ngùng vùi mặt vào cổ mẹ, mắt vẫn lén nhìn. Vì trôn mặt vào áo mẹ nên giọng nói trẻ con của Thụy Thụy lúc này nghe hơi trầm. Chào các chị, các fan nhìn Thụy Thụy mà cảm giác như đang nhìn con mình vậy, thấy Thụy Thụy trắng trẻo ngập mạp thì càng thấy yêu hơn. Diệp Thuệ thấy Thụy Thụy xấu hổ thì liền đổi chủ đề, vậy Thụy Thụy tạm biệt các chị đi, chúng ta còn phải đi mua xe hơi nhỏ đó. Nghe thấy mấy chữ xe hơi nhỏ Thụy Thụy lập tức hào hứng trở lại, cậu nhóc ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt tròn nói, mẹ mua xe hơi nhỏ cho Thụy Thụy đấy. Có một fan nói đùa, thế để chị mua cho Thụy Thụy nhé, được không? Không ngờ một giây sau Thụy Thụy đã nghiêm túc từ chối yêu cầu này, mẹ nói không được tự ý nhận đồ của người khác. Các fan bị phản ứng của Thụy Thụy chọc cười, thật sự là dù Thụy Thụy muốn gì thì các cô cũng đều muốn mua cho Thụy Thụy hết. Diệp Tuệ cầm tay Thụy Thụy lên vẫy Thụy Thụy nói tạm biệt các chị đi con. Thụy Thụy ngoan ngoãn vẫy tay chào, giọng non nớt nói với các chị fan tạm biệt các chị Thụy Thụy phải đi mua xe hơi nhỏ đây. Bên ngoài phim trường trừ fan của Diệp Thụy ra thì còn có fan của những nhà khác đang đứng chờ idol của bọn họ, tất nhiên cũng chú ý tới bên này. Không ít fan nhà khác trông thấy Thụy Thụy thì đều bị cảm xúc của Thụy Thụy lây sang, cũng theo bản năng giơ tay lên vẫy. Thụy Thụy cho là bọn họ cũng muốn chào tạm biệt mình nên lại ưỡn thẳng cơ thể nhỏ bé lên rồi vẫy tay với các chị fan ở phía xa, vô tình lại thu hoạch thêm không ít fan vào hội. Diệp Thụy Bế Thụy Thụy đi, cô nhìn đồng hồ, thẩm thuật cũng sắp đến rồi. Vừa ra phía ngoài thì Thụy Thụy lập tức trở nên hưng phấn, đôi mắt to tròn cười híp cả lại, chỉ tay về một hướng nói, bố đến rồi. Diệp Thuệ nhìn về hướng Thụy Thụy chỉ, đằng đó có rất nhiều xe, không hiểu sao Thụy Thụy lại nhận ra được. Diệp Thuệ cũng phải nhìn một lúc thì mới nhận ra đó đúng là xe của thẩm thuật. Thụy Thụy lắc lư nói, mẹ, bố đến đón mình đấy Diệp Tuệ phải giữ chặt cơ thể mập mạp đang hưng phấn rễ rùa của Thụy Thụy lại, Thụy Thụy vốn đã nặng rồi, còn nhảy loạn xà trong lòng cô thế này, làm cô suýt thì không bế nổi nữa. Xe của thẩm thuật chậm rãi đỗ lại trước mặt hai mẹ con. Thẩm thuật nhanh chóng mở cửa xe ra rồi xài bước đến chỗ Diệp Tuệ, bế Thụy Thụy giúp cô chắc tay em mỏi lắm rồi hà, để anh bế con cho thẩm thuật một tay bế thụy thụy một tay mở cửa xe cho diệp thụy thụy thụy còn bé nên phải ngồi ghế trẻ em nên diệp thụy ngồi cùng thụy thụy ở ghế sau luôn có nhiều đứa bé rất ghét ngồi ghế trẻ em trên ô tô thụy thụy cũng không ngoại lệ nhưng thụy thụy rất ngoan diệp thụy đã giải thích cho cậu nhóc lý do vì sao phải ngồi ghế trẻ em rồi cho nên thụy thụy dù không thích thì cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên diệp thụy cười bớt khúc áo cho thụy thụy xoa đầu cậu nhóc khen ngợi thụy thụy ngoan lắm lát nữa con muốn mua xe hơi nhỏ loại nào Diệp thụy truyền sự chú ý của Thụy Thụy đi quả nhiên Thụy Thụy bắt đầu hưng phấn thảo luận với mẹ về cái xe hơi nhỏ quên đi sự không thoải mái của cái ghế. Thẩm Thuệ nhìn một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau phía sau, sau đó giúp hai mẹ con đóng cửa xe lại. Lúc xe rời đi các fan vẫn đang đắm chìm vào tình yêu của Thẩm Thuệ và Diệp thụy lúc trước có rất nhiều người còn nói là tình yêu của hai người sẽ không kéo dài lâu. Nhưng bây giờ thì bị vả mặt đau chưa từ khi Diệp Thuệ và Thẩm Tổng kết hôn đến giờ, hai người họ càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng ngược cổ tàn bạo hơn. Sắc trời dần tối, những ánh sao sáng ngời tô điểm cho bầu trời đêm. Thụy Thụy chơi cả ngày nên mệt rồi, Thẩm Thuật đã dỗ con ngủ, sau đó vào phòng tìm Diệp Thuệ. Trong phòng không có ai, cửa sổ ban công mở, gió đêm mát mẻ thổi vào làm lay động rèm cửa, Diệp Thuệ đang đưa lưng về phía anh, đứng bên ngoài ban công. Thẩm thuật đi tới ôm cô từ phía sau, nhiệt độ trên người anh cũng từ từ truyền vào sống lưng cô. Diệp Thuệ thả lỏng cơ thể, dựa vào người anh, bây giờ em vẫn nghĩ là mình đang ở trong một giấc mộng đẹp. Thẩm thuật cùng cô ngắm nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ, bầu trời dường như cũng sáng hơn, anh hơi siết chặt vòng tay, tạo cho Diệp Thuệ cảm giác chân thật. Nếu là giấc mộng thì anh sẽ nằm ngủ cùng em, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Diệp Thuệ mỉm cười, xoay người lại ôm lấy anh. Đêm tối, bóng dáng hai người ôm nhau tạo thành một chấm nhỏ dưới ánh sao lung linh Ngoại truyện 3, lúc Thụy Thụy 3 tuổi, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật đưa con đi du lịch cả nhà đến khách sạn Nhưng lại nghe ngóng được một chuyện đó là nơi này hình như có rất nhiều tin đồn ma quái Dân địa phương nói là đêm khuya sẽ xuất hiện một chiếc kiệu màu đen Bên trong kiệu là một mỹ nhân, cô ta sẽ quyến rũ mời gọi những anh chàng đẹp trai đến làm bạn với mình Hồn ma mỹ nhân này sẽ hút mất hồn người ta cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Thẩm thuật và Diệp Tuệ đã gặp ma nhiều rồi, nghe chuyện xong thì cũng quên luôn. Một nhà ba người ngồi trong phòng ăn cơm cửa sổ không đóng, lúc này trên không trung bay tới một bức tranh, bức tranh bồng bềnh trên cao, lướt qua cửa sổ, lẳng lặng đáp xuống mặt bàn. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, bức tranh vẽ một cô gái cổ đại, cô gái cầm quạt che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt rất đẹp. Nhưng mà sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thật kỳ lạ, Diệp Thuệ để bức tranh sang một bên thẩm thuật cũng chỉ liếc mắt một cái rồi cũng không để ý đến nữa. Lúc ăn cơm Thụy Thụy không cẩn thận làm đổ thức ăn ra bàn. Thẩm thuật cầm lấy cái bát tiện tay để lên bức tranh kia che luôn hết gương mặt mỹ nhân. Hôm sau cả nhà chuẩn bị đi ra ngoài chơi, trước khi đi Diệp Thuệ phát hiện trên bàn trong phòng có một cái khăn tay cửa phòng rõ ràng đã đóng chặt rồi mà cái khăn kia từ đâu mà đến vậy. Diệp Thuệ nhìn cái khăn trên đó viết mấy chữ ta chờ chàng. Cô nhớ lại bức tranh mỹ nhân hôm qua, lại nhìn cái khăn tay một chút không khỏi liên tưởng đến mỹ nhân ngồi kiệu đen chuyên đi hớp hồn người ta trong truyền thuyết. Nữ quỷ này chẳng lẽ đã nhìn chúng thẩm thuật rồi. Diệp Thuệ nói lại với thẩm thuật chuyện này, thẩm thuật không nói gì, một lúc sau mới mở miệng, nếu đúng là thế thật thì chúng ta cứ liệu mà giải quyết thôi. Hai người tạm thời gác chuyện này sang một bên, sau đó dẫn thụy thụy ra ngoài chơi một ngày. 9 giờ tối bọn họ cùng nhau đi bộ về khách sạn, đường về có hơi vắng vẻ trên đường không có bóng người cực kỳ yên tĩnh. Diệp Thuệ đi một lúc phát hiện có gì đó không đúng liền nhíu mày nói với Thẩm Thuật, anh có cảm thấy là đường này mình đã đi qua rồi không? Thẩm Thuật cũng nhíu mày trầm giọng nói, hình như bọn mình đang vòng đi vòng lại cùng một con đường thì phải. Hai người yên lặng, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây yên tĩnh không một bóng người. Cách đây không xa là một cái cây đại thụ đứng thẳng, gió thổi qua tán cây phát ra tiếng rít nhẹ cảm giác giống tiếng người khóc. Bóng cây nhẹ nhàng lay động phản chiếu xuống mặt đất mới nhìn con tưởng là bóng ma đang bay lượn. Trong lòng Diệp Thuệ đã có một suy đoán, đúng lúc này thì Thụy Thụy nói, mẹ ơi con buồn ngủ. Diệp Thuệ cúi người xuống nhìn con cục cưng muốn đi ngủ rồi hả? Thụy Thụy ngáp một cái, mắt sắp không mở ra được nữa rồi, mơ mơ màng màng gật đầu thẩm thuật bế thụy thụy lên để con dựa vào lòng mình ngủ xem ra thụy thụy buồn ngủ lắm rồi vừa được bố bế không bao lâu thì đã ngủ mất diệp tuệ vừa mới mua một chiếc vòng tay đá lông ngỗng của địa phương bây giờ mới có tác dụng cô tháo cái vòng ra đặt dưới gốc cây để đánh dấu đường thẩm thuật chỉ nhìn cô làm không nói gì diệp tuệ và thẩm thuật lại đi tiếp cuối cùng lại quay về chỗ cái cây đại thụ kia dưới gốc cây chính là chiếc vòng tay mà diệp tuệ đã để lại Hai người liếc nhìn nhau một cái, xác định đã gặp phải quỷ đà tường rồi. Diệp Thuệ hết nói nổi, không hiểu vì sao ma quỷ lại muốn chặn đường bọn họ. Cũng may là bây giờ Thụy Thụy ngủ rồi, không phải đối mặt với chuyện này. Diệp Thuệ hô lên với không khí, chúng tôi không có quan hệ gì với mọi người cả, có thể thả cho chúng tôi đi không? Giọng Diệp Thuệ rơi vào không gian yên tĩnh, bốn phía vẫn im lặng như cũ, không có bất kỳ hồi âm nào, không có bóng dáng ai, càng không có tiếng ma quỷ đáp lại. Xem ra hồn ma này không có ý định nói chuyện rồi Diệp Thuệ quay sang cười bất lực với Thẩm Thuật Thẩm Thuật không nhìn Diệp Thuệ Con mắt đen nhánh của anh nhìn về phía trước Nói em nhìn đằng trước kìa Ngữ điệu của anh khá nghiêm trọng Diệp Thuệ quay đầu nhìn theo lập tức ngẩn người Góc đường ban nãy còn trống trơn Bây giờ lại xuất hiện một cỗ kiệu màu đen Trong màn đêm sâu thẳm lại có một chiếc kiệu đen Đảm bảo bất cứ ai đứng đây đêm hôm mà nhìn thấy cảnh này Thì chắc chắn đều sẽ sợ hãi Diệp Thuệ lầm bầm con ma này. Có vẻ không tầm thường đâu. Lúc này trong không khí nổi lên màn sương mù, làm mờ đi tầm nhìn. Lúc Diệp Thuệ và Thẩm thuật mở mắt ra một lần nữa thì sương mù đã bay đi, bên cạnh cỗ kiệu có thêm mấy hồn ma. Hai bên kiệu là hai tỷ nữ mặc quần áo cổ đại, búi tóc cao, sắc mặt trắng bệch trong tay cầm đèn lồng. Đèn lồng tỏa ra ánh sáng chiếu vào chiếc kiệu, nhưng lại nổi lên một làn khói nhẹ màu xanh. Đèn tuy sáng nhưng lại tạo cảm giác u ám hơn cho không gian xung quanh Cỗ kiệu ẩn sâu trong bóng đêm không nhìn thấy đáy ám khí bao trùm Màn kiệu chưa được vén lên nên không nhìn thấy người ngồi bên trong là ai Chỉ nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vang lên Tiếng đàn nghe rất êm tai cách một tấm màn nhưng lại nghe rất rõ Cùng lúc đó còn có cả tiếng hát của một cô gái Tiếng hát tiếng đàn giữa ban đêm yên tĩnh Hòa quyện vào nhau như ảo như thật Dường như ma nữ này đang quyến rũ người ta Làm cho người ta bị mất hồn Diệp Thuệ không khỏi nghĩ đến truyền thuyết ở nơi này, giữa đêm khuya ở góc đường xuất hiện một cỗ kiệu đen, bên trong kiệu có một ma nữ ngồi đánh đàn chuyên đi hút hồn những chàng trai tuấn tú. Diệp Thuệ nghiêng đầu nhìn thẩm thuật trong bóng đêm mờ tối, góc nghiêng của thẩm thuật rất rõ nét mắt đen, mũi thẳng, bờ môi mỏng với độ cong hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm nào. Diệp Thuệ hiểu ra rồi con ma này chỉ chặn đường những người đẹp trai thôi, xem ra nó đến vì thẩm thuật. Chật đúng là sắc đẹp làm mê hoặc lòng người mà. Cô nhìn cổ kiệu, mà nữ bên trong vẫn chưa ra ngoài, chỉ có tiếng đàn sâu lắng. Chỉ mới liếc nhìn thôi mà cô đã thấy tê dại cả đầu rồi, cô nhìn thẩm thuật, bọn mình mau đi thôi. Mà nữ này có vẻ rất lợi hại, cô ta chặn bọn họ ở đây là vì thẩm thuật, tranh thủ cô ta còn chưa có hành động gì, bọn họ nên rời đi thì hơn. Lúc này dường như đã nhận ra ý định của Diệp Tuệ, hồn ma thì nữ cao giọng thẩm công tử xin dừng bước. Diệp Tuệ nhìn sang, đèn lồng trong tay hồn ma tỷ nữ bị gió thổi nên khẽ đông đưa, giọng nói của cô ấy nghe giống như là bị ngăn cách bởi một tấm màn vậy. Tiểu thư của chúng ta có ý với thầm công tử đã lâu tối nay đặc biệt ở chỗ này chờ đợi, muốn gặp thầm công tử một lần. Diệp Tuệ thở dài kiểu này là không đi được rồi, một trong hai tỷ nữ bước lên trước vài bước đèn lồng cũng lay động theo chiếu vào gương mặt của tỷ nữ nửa sáng nửa tối. Hồn ma tỷ nữ nâng cao đèn lồng nói, thẩm công tử công tử có nhìn thấy bức tranh ở trong phòng mình không? Đó chính là dung mạo của tiểu thư chúng ta, tiểu thư có vẻ đẹp nhưng nước nghiêng thành, rất xứng đôi với thẩm công tử. Lúc này tiếng đàn thì bà bên trong kiệu bỗng dừng lại, mỹ nhân bên trong hình như không còn hứng thú chơi đàn nữa, nàng ấy đang muốn nghe thẩm thuật trả lời. Thẩm thuật nhíu mày, bức tranh nào cơ? Những người và việc không có liên quan đến Diệp thụy và Thụy Thụy thì anh không bao giờ để trong lòng. Diệp Thụy gợi ý cho anh mấy câu thẩm thuật bấy giờ mới nhớ ra Anh thờ ơ đáp ổ bức tranh đấy tôi dùng để lót bàn rồi Các tỷ nữ không còn lời nào để nói Mà nữ ngồi trong kiệu Diệp Thụy ôm chán Tỷ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp vậy còn khăn tay Trên khăn có viết mấy chữ tiểu thư nói là sẽ chờ công tử đến đây Thẩm thuật nhớ đến cái khăn tay tự nhiên xuất hiện trong phòng mình Sắc mặt rất không vui Tiểu thư nhà các người sao lại thích vứt đồ lung tung như thế Tỷ nữ sừng sốt thẩm thuật nói tiếp mau đem tranh và khăn đi đi cứ nhìn thấy nó là tôi lại thấy bực. Việc hồn ma mỹ nhân kia có thích thẩm thuật hay không thẩm thuật hoàn toàn không thèm để ý anh chỉ cảm thấy phiền thôi. Diệp Thuệ buồn cười cô hoài nghi là mỹ nhân ngồi trong kiệu kia chắc là đang đau lòng đến vỡ tim rồi, có muốn gắn lại cũng không được. Mà mỹ nhân dường như cũng không ngờ là thẩm thuật lại không hiểu phong tình như vậy ma tỷ nữ thì tức giận nói thầm công tử đã được lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà chúng ta tiểu thư muốn mời công tử tới quý phủ thế mà không ngờ thầm công tử lại là người không hiểu phong tình diệp tuệ đanh mặt người và ma không chung đường các người chắc cũng hiểu rõ điều này nếu thích một người và đối phương cũng thích mình đó mới gọi là xứng đôi còn nếu đối phương đã không có hứng thú với mình thì dù có cưỡng ép bắt đối phương phải chấp nhận thì chỉ càng khiến cho người ta ghét mình hơn thôi tỷ nữ tức nghẹt ngươi Lúc này bên trong kiệu truyền ra một giọng nói cực kỳ dịu dàng dễ nghe, không được vô lễ. Tỷ nữ lập tức ngậm miệng cung kính nói, vâng thưa tiểu thư. Bên trong kiệu lại không có động tĩnh gì nữa, một lát sau mới lại truyền đến một âm thanh kéo dài, giống như tiếng thở dài chán nản và bất lực ma mỹ nhân nói thôi đi. Diệp thụy biết nhân vật chính muốn bước ra rồi, tối nay bị hành đến tận bây giờ cô cũng rất muốn biết xem rốt cuộc thì hồn ma mỹ nhân này có dáng vẻ như thế nào. Lúc này, màn kiệu được nhẹ nhàng vén lên một góc một bàn tay trắng bệch thon dài bám vào thành kiệu. Diệp thụy nghĩ mới chỉ nhìn mỗi tay thôi đã thấy rất đẹp rồi, không biết gương mặt của nàng ta thế nào. Cô không nghĩ nữa mà tiếp tục nhìn, mấy tỷ nữ tiến lên vén màn kiệu lộ diện hoàn toàn tình hình bên trong. Mà mỹ nhân cúi thấp đầu, nâng váy lên, Diệp thụy không nhìn thấy rõ mặt của nàng ta. Cô chỉ có thể nhìn thấy thân hình mảnh mai gầy gò của nàng, tóc được búi cao, quần áo sáng màu được thêu hoa văn rất trang nhã. Sau khi đứng thẳng người, ma mỹ nhân nhẹ nhàng sửa sang lại váy rồi ngẩng đầu lên. Diệp Tuệ mở to mắt sao nàng ấy lại đeo khăn che mặt. Trên gương mặt ma mỹ nhân được che bởi một tấm vải voan rất mỏng, chỉ để lộ đôi mắt rất đẹp, chiếc khăn che mặt bị gió đêm làm lay động, làm phần cằm trắng nhợt như ẩn như hiện. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được là dung mạo của ma nữ này không tệ, chả trách mà lại có truyền thuyết ma nữ đi quyến rũ hút hồn người ta ma mỹ nhân nhìn thẩm thuật, hai mắt sáng rực lên mấy phần, sau đó nàng lại xấu hổ cúi đầu xuống, hai tay đặt lên eo nói, vừa rồi các tỷ nữ của ta đã đắc tội với hai người, mong hai người tha thứ. Theo động tác của ma nữ, trong không khí dường như còn tỏa ra hương thơm, Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, trêu anh, cô gái này xinh ghê, người ta còn thích anh kìa anh thấy sao. Thẩm thuật biết cô chỉ đang đùa, anh nói đúng một chữ phiền. Phản ứng của thẩm thuật khiến Diệp Thuệ cực kỳ hài lòng, cô quay lại nhìn ma nữ, khó hiểu hỏi, đêm hôm thế này cô che mặt làm gì? Mà mỹ nhân ngượng ngùng nhìn thoáng qua thẩm thuật, sau đó rũ mắt xuống, đưa tay vuốt nhẹ cái khăn che mặt, hồi còn sống ta vẫn chưa xuất giá, sau khi chết đi cũng không tìm được phu quân, vẫn cô đơn lẻ bóng. Quê hương ta có một tập tục đó là thấy nam nhân xa lạ thì không được nhìn thẳng vào nhau, phải đeo khăn che mặt trừ phi. Người đó là phu quân của mình. Lúc nói mấy chữ cuối cùng, mà mỹ nhân lại lén nhìn thẩm thuật mấy lần nữa, gương mặt hình như cũng đỏ lên. Hai mắt nàng ngời sáng, giọng nói mang theo sự chờ mong, chỉ cần thẩm công tử đồng ý ở bên ta ta liền nguyện ý tháo khăn che mặt xuống vì thẩm công tử. Diệp Thuệ ung dung nhìn thẩm thuật thẩm thuật lạnh lùng nói, không cần bỏ khăn che mặt ra đâu tôi không có hứng thú. Mà mỹ nhân còn tưởng rằng chỉ cần nàng xuống kiệu thẩm thuật nhìn thấy nàng thì sẽ thích nàng ngay, không ngờ là vẫn bị người ta cự tuyệt một cách vô tình như vậy. Hai mắt nàng rưng rưng, thẩm công tử chàng không thích ta ở điểm nào. Chỉ cần chàng ở bên ta, nơi ở đẹp, món ngon, mỹ thì chàng muốn gì ta cũng cho chàng hết. Hơn nữa thể chất của thẩm công tử lại đặc biệt mặc dù ta là hồn ma, nhưng chàng vẫn có thể nhìn thấy ta chúng ta có thể ở bên nhau cả đời. Lời còn chưa dứt nhưng sự kiên nhẫn của thẩm thuật đã lên đến cực hạn, anh cắt ngang, nói xong chưa? Mà mỹ nhân ngẩn người, thẩm thuật chậm chạp ngước mắt lên, đáy mắt xét lạnh hơn cả băng tuyết. Thứ nhất, im miệng ngay cho tôi, dừng việc hoang tưởng lại đi. Ngữ điệu của anh cực kỳ lạnh lùng. Thứ hai, lên kiệu cùng thì nữ rời khỏi đây ngay, còn nữa, mang bức tranh và khăn tay của cô đi luôn giúp tôi. Từng câu từng chữ anh nói ra đều mang theo sự thiếu kiên nhẫn, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu thẩm thuật đến nhìn ma mỹ nhân thôi cũng thấy lời nghe rõ chưa. ma mỹ nhân cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc, nàng che miệng rơi lệ thầm công tử sao có thể không hiểu phong tình như thế chứ, thật quá vô tình. hu hu hu. diệp thụy cảm khái, phen này nàng ta thật sự đã bị thẩm thuật làm tổn thương rồi. lúc này thụy thụy ở trong lòng thẩm thuật đã tỉnh ngủ rồi, cậu nhóc sơ bàn tay bé nhỏ bụ bẫm lên để dụi mắt mơ màng nhìn xung quanh, sau đó hai mắt chừng lớn. Thụy Thụy nhìn Diệp Thụy, giọng trẻ con non nớt vang lên, mẹ ơi, sao chúng ta vẫn còn ở đây? Diệp Thụy thấy Thụy Thụy đã tỉnh cô nhìn Thụy Thụy Thụy Thụy cũng rất tự nhiên vươn hai tay ra với cô, ban nãy là bố bế, bây giờ Thụy Thụy muốn mẹ bế. Diệp Thụy thấy tim mình mềm ra cô nhẹ nhàng đón lấy Thụy Thụy, véo nhẹ cây má phúng phính của con, không có gì đâu con, gặp chút chuyện nhỏ thôi. Bây giờ trong mắt Diệp Thụy chỉ có Thụy Thụy thôi, cô quan tâm hỏi con, vừa rồi Thụy Thụy ngủ có ngon không con? Thuệ Thụy gật đầu, "Có ạ." Giọng em bé của Thuệ Thụy vừa cất lên là lập tức thu hút sự chú ý của ma mỹ nhân và các tỷ nữ, vừa rồi Thuệ Thụy dụi đầu vào lòng thẩm thuật ngủ nên bọn họ không nhìn thấy mặt của Thuệ Thụy. Bây giờ Thuệ Thụy ngẩng đầu lên rồi, các ma nữ vừa trông thấy là hai mắt sáng rực lên, ở đâu ra một tiểu oa nhi xinh đẹp thế này? Cái mặt bụ bẫm, ngũ quan xinh xắn, giống như một cục tuyết trắng vậy, khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Từ khi Thụy Thụy biết nói, Diệp Thuệ liền phát hiện ra là Thụy Thụy cũng có thể nhìn thấy ma. Cô lo Thụy Thụy sẽ sợ nên quay lưng đi, đưa lưng về phía các ma nữ. Các ma nữ không nhìn thấy Thụy Thụy nữa, nét mặt ai cũng tỏ vẻ thất vọng. Mà mỹ nhân thì vẫn cố kiễng chân lên để nhìn Thụy Thụy. Bây giờ sự chú ý của nàng ta đã đặt hết lên người Thụy Thụy rồi quên luôn mất là vừa một giây trước thôi mình còn đang đau lòng khi bị thẩm thuật từ chối. Diệp Thuệ không yên tâm nên còn giơ tay lên muốn che mắt Thụy Thụy, không để cho con nhìn thấy mấy chuyện này. Thụy Thụy không thuận theo, cậu nhóc giữ tay Diệp Thuệ, muốn được nhìn bên ngoài. Diệp Thuệ không đồng ý Thụy Thụy đảo đôi mắt to tròn, cầm lấy tay Diệp Thuệ, định nọt lắc lắc. Diệp Thuệ suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định từ chối con, Thụy Thụy thấy mẹ vẫn không đồng ý thì bĩu môi, ấm ước quay sang nhìn bố. Thẩm thuật liếc Thủy Thủy một cái, mỗi khi Thủy Thủy muốn nhận được sự đồng ý của anh thì anh đều sẽ đứng về phe Diệp Thủy. Lần này dĩ nhiên cũng vậy, anh nói, nghe lời mẹ con đi. Thủy Thủy lại lần nữa quay sang nhìn Diệp Thủy, miệng khẽ gọi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Diệp Thủy bị cái cục mập ú này quấn lấy thì cũng hết cách cô biết từ nhỏ Thủy Thủy đã rất bạo dạn có thể sẽ không bị dọa sợ. Cô xoay người lại, tay vẫn che mắt Thụy Thụy, nhưng kẽ ngón tay thì hơi tách ra nên có thể nhìn một chút tình hình bên ngoài. Xuyên qua kẽ ngón tay Diệp Tuệ Thụy Thụy nhìn thấy một chiếc kiệu đen, còn có cả đèn lồng, ba thì nữ mặt trắng bệch nhưng cậu nhóc chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại còn thấy rất thần kỳ. Thụy Thụy muốn nhìn tiếp bên cạnh nhưng lại nhìn không tới, cậu nhóc nói, "Mẹ, mẹ che con rồi." Giọng nói này thật sự quá đáng yêu, Diệp Thuệ đành để mặc cho Thụy Thụy kéo tay mình xuống, lúc này phạm vi tâm nhìn của Thụy Thụy đã hoàn toàn rõ ràng. Thụy Thụy nhìn thấy ma mỹ nhân, cậu nhóc nghiêng đầu hỏi mẹ, mẹ ơi, chị xinh đẹp kia là ai thế? Diệp Thuệ nói, ma nữ đấy. Thụy Thụy không hiểu, sao chị lại khóc à? Diệp Thuệ nhìn ma mỹ nhân một cái, chị muốn cướp bố con đi, nhưng bố không đồng ý nên chị khóc. Mà mỹ nhân nghe Diệp Thuệ nói thì xấu hổ cúi thấp đầu, bước vào chỗ tối, làm lu mờ đi sự tồn tại của mình. Một khi Thủy Thủy đã nổi máu tò mò thì làm thế nào cũng không thể kìm xuống được cậu nhóc lại hỏi, mẹ ơi, sao chị lại muốn cướp bố con à? Diệp Thuệ nhìn gương mặt tràn đầy sự hiếu kỳ của con, cảm thấy buồn cười không chịu được cô ngắt nhẹ mũi con, dịu dàng nói cục cưng à, sao con hỏi nhiều thế hả? Thủy Thủy chỉ khẽ nhếch môi cười. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, anh đang chăm chú nghe hai mẹ con nói chuyện, cô cười nói, vì bố con đẹp quá mà cho nên chị ấy mới muốn cướp bố con đi. Thủy Thủy nghe không hiểu lắm, với số tuổi của cậu nhóc thì việc hiểu được chuyện đẹp thì sẽ bị cướp đi e là hơi khó, cậu nhóc bối rối chạm hai ngón tay vào nhau, vẻ mặt rất hoang mang. Thủy Thủy suy nghĩ một lúc rồi tự cho là mình đã nghĩ kỹ lắm rồi, cậu nhóc miếu máu như sắp khóc, có nhiều người đẹp lắm, chị đều muốn cướp đi hết sao. Thụy Thụy chỉ tay vào ma mỹ nhân, nước mắt cứ thế rơi xuống, chị đáng sợ quá, Thụy Thụy ghét chị hu hu hu. Thụy Thụy đột nhiên hòa khóc làm Diệp Tuệ phải vội vàng vỗ lưng con rỗ rành cục cưng của mẹ ngoan, không khóc không khóc. Ánh mắt thầm thuật nhìn ma mỹ nhân cũng tối hẳn lại. Thấy Thụy Thụy khóc mà ma mỹ nhân cảm thấy tim mình nhói đau, nàng bị tiểu oa nhi sinh sán này ghét rồi, trong lòng thật khó chịu. Thụy Thụy hít mũi một cái, cậu nhóc nhìn ma mỹ nhân, gương mặt phúng phính vẫn còn lưu lại nước mắt. Chị hư chị không nên làm chuyện xấu đâu. Trong mắt ma mỹ nhân bây giờ chỉ nhìn thấy duy nhất Thụy Thụy, nghe Thụy Thụy nói vậy, nàng vội vàng nói: đúng đúng đúng, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ sẽ đi ngay đây, không quấy giày một nhà ba người các ngươi nữa. Diệp tuệ và Thẩm Thuật liếc nhìn nhau một cái, không ngờ chỉ sau mấy câu nói của Thụy Thụy mà ma mỹ nhân đã bị thuyết phục rồi, thật không thể tưởng được ma mỹ nhân chuẩn bị quay lại kiệu, Diệp Thuệ gọi nàng ta lại, đợi đã. ma mỹ nhân dừng bước, Diệp Thuệ nói, về sau cô đừng làm chuyện xấu nữa, đừng quyến rũ hút hồn người ta. ma mỹ nhân chưa nói gì thì ma tỷ nữ đã nói thay, mấy truyền thuyết kia đều là giả dối tính cả tướng công của ngươi thì trước giờ tiểu thư chỉ mới có trọng ba người thôi. Diệp Thuệ và Thẩm Thuật đều ngạc nhiên, giả dối. Ma tỷ nữ nói tiếp, hai người kia đều đã lên kiệu cùng tiểu thư nhà chúng ta. Nhưng tiểu thư nhà chúng ta rất nhát gan kiệu mới đi được một nửa thì tiểu thư liền hối hận lập tức thả hai người đó đi Tiểu thư nhà chúng ta chưa từng hại ai bao giờ Mà mỹ nhân nhìn thủy thủy thề son sắt tiểu oa nhi tỷ tỷ không lừa ngươi đâu tỷ tỷ thật sự không bao giờ hại người Đều tại mấy người kia quay trở về rồi nói nhảm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng bây giờ lại khiến tiểu oa nhi hiểu lầm Thụy Thụy nghe không hiểu lắm mấy câu mà tỷ nữ nói, cậu nhóc chỉ loáng thoáng hiểu là chị xinh đẹp này biết nhận sai rồi. Thụy Thụy nghĩ một chút rồi nói, chị vẫn là người tốt. Mà mỹ nhân thấy Thụy Thụy khen mình thì vui muốn khóc luôn, còn muốn nói tiếp nhưng tỷ nữ đã nhắc nhở tiểu thư, trời sắp sáng rồi. Lúc này, phía chân trời mơ hồ xuất hiện một đường màu trắng, bóng tối từ từ rút đi, chỉ một lúc nữa là trời sẽ sáng, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây chiếu xuống mặt đất. Ma quỷ chỉ có thể tồn tại trong đêm tối, không thể đứng dưới ánh mặt trời Mà mỹ nhân phải rời đi rồi, nàng cực kỳ không nỡ nói với thủy thủy tiểu oa nhi tạm biệt Thủy thủy không quan tâm nàng là hồn ma cậu nhóc chỉ biết là chị gái này đã thay đổi thành người tốt hơn rồi Liền vẫy tay nói tạm biệt chị xinh đẹp Mà mỹ nhân bước lên kiệu, màn kiệu thả xuống tre đi hết thải bên trong Ma thị nữ đứng hai bên kiệu chiếc đèn lồng vẫn tỏa ra ánh sáng u ám Chiếc kiệu đen tự nâng lên trên không trung rồi bay đi, trong không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng đàn tì bà. Tiếng đàn lúc này nghe rất bi thương, giống như một lời từ biệt. cỗ kiệu dần đi xa, bỗng nhiên lại nổi lên một trận sương mù, sau khi sương mù tản đi, chiếc kiệu đen và ma tỷ nữ cũng biến mất hoàn toàn. Mà mỹ nhân đi rồi, diệp thuệ bế thủy thủy dùng sức hôn lên cây má phúng phính của con mấy cái khen ngợi cục cưng của mẹ giỏi quá. Tài có thể ngờ được là ma mỹ nhân lại lắng nghe lời khuyên của Thụy Thụy chứ Thụy Thụy và thẩm thuật thật giống nhau, đều là khắc tinh của ma quỷ. Thụy Thụy tự nhiên được mẹ hôn vài cái cậu nhóc mở to mắt nhìn mẹ vì vừa khóc xong nên hai mắt vẫn long lanh ngập nước. Trời đã sáng hẳn, giữa tầng mây rơi xuống vài tiên nắng. Diệp Thụy đặt Thụy Thụy xuống đất Thụy Thụy một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay bố, hai người lớn và một đứa bé nắm tay nhau thật chặt cả nhà từ từ bước đi, ánh mặt trời phủ xuống bóng lưng họ, ngập tràn ấm áp. Ngoại truyện 4, tiếp trước chiều đại hạ chu, ngày thái tử thẩm thuật từ trận trên xa trường, đông cung cũng gặp hỏa hoạn lớn, ngọn lửa lan quá nhanh, từng góc trong điện mà diệp tuệ ở đều ngập trong khói lửa, không thể trốn thoát. ngoài điện vang lên tiếng cung nhân hô to, mau đến dập lửa. thái tử phi vẫn còn ở bên trong sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn, các công nhân đang cố gắng hết sức để dập lửa. Lửa trong điện ngày càng cháy to hơn, trong không khí nồng nặc mùi khói. Lúc lửa sắp lan đến người Diệp Thụy, Diệp Thụy nắm thật chặt trong tay chiếc châm cài tóc mà Thẩm Thuật đã đưa cho nàng, khóe môi nàng mỉm cười, gọi tên chàng. Thẩm Thuật. Sau khi chết đi, linh hồn của Diệp Thụy được đưa tới một nơi rất âm u. Tầm mắt nàng nhìn lên, bên trên có ba chữ rất rõ ràng. Uổng Tử Thành. Uổng Tử là bị chết oan. Thì ra đây chính là nơi dành cho những người bị chết oan uổng Uổng tử thành rất yên tĩnh, bức tường có màu xanh xám Màu đậm như có thể dì ra mực xung quanh tràn ngập sương mù mờ ảo Hai bên tường thành treo hai chiếc đèn lồng giấy Gió thổi làm đèn lồng đung đưa ánh nến bên trong lại không hề bị dập tắt Có thể cháy mãi qua năm tháng tựa như bóng ma chập chờn. Ánh nến vàng trắng càng khiến cho nơi đây thêm phần đáng sợ Thành tường ghê rợn, sương mù mơ trắng, những cái bóng lượn lờ Nơi đây không có ánh mặt trời, cũng không có đêm tối, dường như không thể nhìn thấy ngày đêm. Tầm mắt Diệp Thuệ rời xuống, nhìn phía cửa thành, đại môn đóng chặt, không có một bóng người. Diệp Thuệ có phần kinh ngạc, người chết oan trên đời này rất nhiều, nơi này đáng lẽ ra phải có nhiều người mới phải, nhưng tại sao lúc này lại không có một ai, cũng không có ai, canh giữ khổng. tâm binh đoán được ý nghĩ của Diệp Thuệ, hắn cười ha ha mấy tiếng, đừng vọng tưởng rời khỏi uống tử thành, nếu không hồn phách của ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay. Những người chết oan đều bị nhốt ở đây, không được chết cũng không được sống tiếp Phải đến khi nào bọn họ đi đầu thai thì mới được giải thoát Nơi này chính là một nhà lao giam cầm linh hồn người ta Một khi đã vào ùm Tử Thành thì đừng mong rời đi được Diệp Thụy mặt không đổi sắc cho dù tiếp theo có điều gì đang chờ đợi Thì nàng cũng sẽ không bận tâm đến Kết một tiếng cổng lớn được mở ra trên mặt đất bay lên một đống bụi Diệp Thụy đi vào ùm Tử Thành cửa đóng lại sau lưng nàng Diệp Thụy cho rằng mình sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng rất kinh khủng, nhưng không ngờ bên trong này lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng, trong này người đến người đi, quang cảnh gần giống y như đúc với cuộc sống của người bình thường. Thấy Diệp Thụy đi vào, có một số người quay đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt ai cũng đờ đẫn, biểu cảm giống nhau. Bọn họ nhanh chóng rời mắt đi, tiếp tục làm chuyện của mình, trong uổng tử thành này, người ta chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Những người tới đây đều là bị chết oan, có những người ngày nào cũng chờ đợi xem kẻ thù của mình đã phải nhận báo ứng hay chưa Có người thì hàng đêm đều nhớ đến những người thân mà bọn họ sẽ mãi mãi không được gặp lại nữa Nhớ nhung, hận thù, đau khổ, những cảm xúc này không ngừng quấn lấy họ Diệp Thuệ chết lặng đi về phía trước, nàng không biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì Lúc này, có một người kéo tay áo nàng, Diệp Thuệ cúi đầu nhìn, là một tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi Diệp Thuệ hỏi, ngươi là Tiểu cô nương chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu ý bảo mình bị câm, không thể nói chuyện Diệp Thuệ thấy tiểu cô nương này rất đáng thương Tiểu cô nương kéo ống tay áo nàng ý bảo nàng đi cùng mình Diệp Thuệ cùng tiểu cô nương đi tới một nơi có nhiều phòng Nhìn khá giống với khách điếm ở nhân gian Tiểu cô nương cầm một nhánh cây trên mặt đất viết thì có thể ở lại đây Diệp Thuệ không biết vì sao tiểu cô nương lại muốn giúp đỡ mình Nàng chân thành nói, xin đa tạ Tiểu cô nương mỉm cười Nàng không có người thân, chỉ cô độc một mình, vừa rồi mới nhìn thấy Diệp Tuệ nàng đã có cảm giác rất thân thương, cho nên mới nguyện ý giúp đỡ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ở lại nơi này, thời gian dần trôi, trong uổng tử thành không phân biệt ngày đêm, cho nên Diệp Tuệ cũng không biết là mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Sống lâu ở nơi đây, Diệp Tuệ để ý được một chuyện, đó là cửa thành chỉ mở ra trong hai trường hợp, một là cho người mới bị chết oan đi vào, hai là đưa người trong thành đi đầu thai. Ở trường hợp thứ hai, Hầu như tất cả mọi người đều sẽ đi ra nhìn, bởi vì người nào được dẫn đi đầu thai cũng đồng nghĩa với việc người ấy đã được giải thoát. Sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục đợi đến ngày mình được đi đầu thai. Tiểu cô nương thường xuyên đến tìm Diệp Thuệ. Hôm nay, tiểu cô nương viết chữ lên giấy để hỏi nàng, tỷ tỷ, tỷ có người mà mình muốn gặp không? Diệp Thuệ ngẩn ra, người muốn gặp ư. Trong đầu nàng hiện ra ngay gương mặt của thẩm thuật, chàng rất anh tuấn khí phách nét mặt luôn rất nghiêm túc. Nhưng nàng biết tuy bên ngoài nhìn chàng rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp luôn lo nghĩ cho vương triều và dân chúng Hai người quen biết trong một tiến tiệc ở Hoàng cung, sau đó đều nảy sinh tình cảm với nhau Trong đêm tân hôn, chàng ra chiến trường, nàng ở lại trong đông cung, ngày ngày nhung nhớ khôn nguôi Nàng làm sao có thể ngờ được lần chia ly ấy lại kéo dài cả cuộc đời Sớm biết sau hôm đó hai người sẽ không thể gặp lại, sớm biết sẽ có nhiều tiếc nuối như vậy thì ngay đêm tân hôn nàng đã liều lĩnh rũ bỏ hết lễ nghi hoàng tộc mà vén khăn lên nhìn chàng rồi. Nàng nên nhìn chàng một cái, nên cùng chàng nói vài lời, dù rằng chỉ là một câu thôi cũng được. Nàng sẽ dặn chàng cẩn thận, đao kiếm nơi xa trường không có mắt, chàng tuyệt đối không được để mình rơi vào thế nguy hiểm. Nhưng bọn họ ngay cả mặt nhau còn chưa nhìn mà đã bị tách ra, Diệp Thuệ nghĩ mãi nghĩ mãi, nước mắt liền rơi xuống, sắc mặt nàng tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Tiểu cô nương nhìn Diệp Thuệ, lo lắng viết lên giấy tì tì, sao tì lại khóc. Diệp Thuệ ổn định lại tâm trạng, giọng nói mang theo nỗi bi thương, tì đang nhớ đến trượng phu của mình. Tiểu cô nương lại hỏi, hắn đã chết rồi sao? Đọc xong câu này, Diệp Thuệ bỗng chấn động nghe các công nhân nói thẩm thuật vì cứu thuộc hạ của mình mà bị kẻ địch đâm một kiếm xuyên tim. Vậy là chàng cũng giống mình, cũng bị chết oan, mà nàng đang ở ủng tử thành, vậy nhất định là chàng cũng đã sớm tới đây rồi. Cánh mắt Diệp Thuệ cuối cùng cũng có chút cảm xúc, vậy là chỉ cần nàng tìm được thẩm thuật thì bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Diệp Thuệ kích động cầm tay tiểu cô nương, trưởng phu của tỷ hàn cũng đang ở ủng tử thành, tạ ơn muội đã nhắc nhờ tỷ chuyện này. Diệp Thuệ kiên định nghĩ, nàng phải tìm được chàng, nhất định phải tìm được nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói với chàng. Diệp Thuệ lập tức đứng lên, chuẩn bị đi tìm thẩm thuật, uổng tử thành rất lớn, tất cả những người chết oan trên đời đều tập trung ở đây, có thể tưởng tượng được là nó phải rộng cỡ nào. Nhưng mà chỉ cần tìm hết mọi ngóc ngách thì chắc chắn nàng sẽ tìm được thẩm thuật. Nàng rất tin vào điều này. Bắt đầu từ hôm đó, Diệp Thuệ ngày nào cũng đi tìm thẩm thuật, tìm đến nơi nào là nàng lại đánh dấu lại, sau đó đi đến nơi khác. Ngày qua ngày, nàng vẫn luôn cố chấp và kiên định tìm kiếm, không biết là mình đã đi tìm bao lâu rồi. Sau khi chết thẩm thuật được đưa tới ổm tử thành, trước giờ hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi chuyện, nên sau khi tới nơi này, hắn cũng rất bình thản đón nhận hết tất cả tự mình tìm một chỗ để ở. Lâu dần, mọi người đều biết cái người mới tới ổm tử thành này tính tình rất quái đản, tuy tướng mạo rất tuấn tú, nhưng không bao giờ thấy hắn nói chuyện với ai cả. Nét mặt hắn lúc nào cũng thờ ơ, dường như có một thứ gì đó ngăn cách hắn với mọi người, ai cũng rất sợ hắn, mà hắn thì không có ý định đi ra ngoài. Cực kỳ quái gở. người sống ở Uồn Tử Thành chỉ quan tâm đến chuyện của mình, nhưng duy nhất có một việc khác mà bọn họ để ý, đó là thời điểm Uồn Tử Thành đón người mới vào. Bởi vì rất có thể đó chính là người thân hoặc bằng hữu của bọn họ, người mà bọn họ rất muốn được gặp lại. Hôm nay cửa thành được mở rộng ra âm binh không đi vào, nghĩa là không phải bọn họ đến để dẫn người đi đầu thai, mà là hôm nay ùm Tử Thành lại đón thêm một người mới. Cửa thành chậm rãi khép lại, người kia bước đến, mọi người nhìn sang thấy không phải người mình quen thì lại quay mặt đi ngay. Người kia là một thái giám của cung điện Hà Chu cũng giống như những người mới đến đây, hết thảy mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ với hắn, hắn không biết phải đi đâu làm gì. Thái giám đi khắp nơi không mục đích phía trước mặt cách hắn không xa có một bóng dáng cao lớn, hắn nhận ra bóng dáng này càng nhìn càng thấy quen thuộc. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra người đó là ai chính là thái tử đã mất của triều hạ chu. Vẻ mặt thái giám vô cùng kích động, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt thẩm thuật quỳ xuống, cúi đầu cung kính nói, bái kiến thái tử. Thẩm thuật dừng bước, hắn rũ mắt nhìn sang, có chút ấn tượng với vị thái giám này, vì thái giám này ở trong đông cung. Nét mặt thầm thuật rất phức tạp, sau khi hắn chết cung nữ và thái giám trong đông cung chỉ hầu hạ một mình Diệp Tuệ. Vừa nghĩ tới Diệp Tuệ, trong lòng hắn lại cảm thấy đau xót, hắn nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng Thái Tử Phi. Nàng có khỏe không? Diệp Tuệ là Thái Tử Phi, mặc dù hắn đã chết nhưng người trong cung sẽ đối xử tốt với nàng, nàng sẽ sống tốt thôi. Chính vì ôm trong lòng tín niệm như vậy nên hắn mới an tâm đợi trong uổng tử thành. Nhắc tới Diệp Thuệ thẩm thuật khó có thể khắc chế được nỗi nhớ, nàng đã sớm khắc sâu vào cốt nhục của hắn rồi, chỉ cần chạm đến là tim sẽ đau đớn vô cùng. Thái giám nhớ lại ngày Diệp Thuệ qua đời, hắn không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói Thái Tử Phi đã qua đời rồi. Nghe xong, thẩm thuật không dám tin mở to hai mắt, run rẩy nói, ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho ta. Thái giám cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn, nhưng cực kỳ rõ ràng, mong thái tử hãy nén bi thương, thái tử Phi thật sự đã qua đời rồi. Nét mặt thầm thuật không còn chút huyết sắc, môi mỏng tái nhợt con ngươi đen nhánh dần tối xuống, Cúi đầu hỏi, nàng. Vì sao mà chết, thái giám bi phẫn nói, ngày thái tử chết trận nơi xa trường, đông cung nổi lên một trận hỏa hoạn, các nô tài không kịp dập lửa thái tử Phi đã bị thiêu cháy. Đông cung cũng bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc đáy mắt thẩm thuật tràn ngập bi thống. Hai người họ thế mà lại chết cùng một ngày. Hắn vì vương triều mà rời khỏi nàng ngay đêm tân hôn, tưởng rằng hắn có thể trở về, nàng sẽ mạnh khỏe ở trong cung, nhưng thế sự vô thường. Đáng ra hắn phải ở bên nàng mới phải, sao hắn lại không biết điều đó sớm hơn? Thẩm thuật nói rất khẽ, lỗi tại ta không bảo vệ được nàng, lỗi tại ta, lỗi tại ta. Thẩm thuật chết lặng xoay người, thân thể căng cứng, đáy mắt không có tiêu cự, hắn chậm chạp đi về phía trước, môi mím chặt nét mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn đã chết hơi thở và nhịp tim đều đã ngừng lại, nhưng tại sao vẫn cảm thấy tuyệt vọng đến vậy? Thái giám rất lo lắng, vội vàng gọi điện hạ, điện hạ. Nhưng lúc này thẩm thuật chẳng còn nghe được cái gì cả tựa như một cái bóng tĩnh lặng, không có bất cứ chuyện gì có thể chạm đến cảm xúc của hắn được nữa thẩm thuật thẫn thờ bước đi, hắn không biết mình sẽ đi đâu, về đâu cũng không thèm để ý đến chuyện đó. Sau khi đến uổng tử thành, hắn vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt. Chỉ đến hôm nay sau khi nghe tin diệp tuệ đã mất cảm xúc trong mắt hắn mới thay đổi. Tầm mắt thẩm thuật bỗng dừng lại, hắn nghĩ diệp tuệ cũng giống hắn, đều bị chết oan như vậy thì hẳn là nàng cũng tới uổng tử thành rồi. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của thẩm thuật cuối cùng cũng có một tia sáng. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần cửa thành mở ra âm binh mang người mới chết vào thẩm thuật đều sẽ chú ý tới, hắn muốn xem xem đó có phải diệp thuệ không. Cứ thế ngày qua ngày hắn đều đến cổng thành, vì đến quá nhiều nên những người khác ai cũng thấy rất kỳ lạ. Cái người không bao giờ để tâm đến điều gì, tính khí quái gở thế mà lại bắt đầu quan tâm đến mọi người, thật khó hiểu. Có người không nhịn được đi tới hỏi, người thường xuyên ngồi ở đây là để chờ ai vậy? Tầm mắt thầm thuật vẫn nhìn về hướng Cổng Thành, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ôn hòa đáp ta đang đợi thê tử của ta. Hôm nay Cổng Thành lại được mở thầm thuật nghiêm túc nhìn, người tới không phải Diệp tuệ hắn có chút thất vọng. Sau khi thấy người mới tới không phải Diệp tuệ là hắn sẽ quay đi luôn, đến những nơi khác để tìm nàng. Diệp tuệ hoặc là vẫn chưa tới đây, hoặc là đã tới đây từ lâu rồi, ngày nào hắn cũng lặp đi lặp lại một hành động, ngày nào cũng thế. Bóng lưng thẩm thuật trầm mặc và cố chấp tựa như một thanh kiếm lạnh lùng cô đơn, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, người đã trở nên thê lương. Từng ngày trôi qua, trong uổng tử thành không nhìn thấy nhật nguyệt, không phân biệt ngày đêm, thẩm thuật và diệp thuệ đều không biết là mình đã đi tìm đối phương bao lâu rồi. Nhưng bọn họ đều có chung suy nghĩ, nếu chưa tìm được đối phương thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Uổng tử thành rộng lớn như vậy, cơ hội bọn họ gặp được nhau là rất ít nhưng cả hai đều không muốn buông xuôi. Cả hai cứ liên tục trải qua những tháng ngày như vậy, mang theo sự chờ mong vào một lần tái ngộ, mang theo sự hy vọng không bao giờ dập tắt. Uổng tử thành có một quy định, phàm là những người sẽ phải đầu thai thì trí nhớ của họ về nhân gian cũng sẽ mất đi, càng gần tới ngày đầu thai thì trí nhớ tiêu tán càng nhanh. Diệp Thuệ thấy rất kỳ lạ, gần đây ý thức của nàng trở nên rất hỗn loạn, hình như có thứ gì đó trong đầu đang dần dần biến mất. Đếm ngược 30 ngày trước khi đầu thai. Diệp Thuệ thấy mình đứng cùng một nam nhân, nàng và nam nhân kia nhìn có vẻ rất thân mật, rõ ràng nàng nhìn thấy được mặt của nam nhân đó, nhưng lại không nhớ ra tên của hắn. Đếm ngược 10 ngày trước khi đầu thai, Diệp Thuệ thấy mình mặc giã y, trùm khăn vải ngồi một chỗ, trên bàn có một ngọn nến long phượng đang cháy, một nam nhân đứng trước mặt nàng. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, tay chậm chạp hướng về phía nàng, hình như muốn vén khăn đội đầu của nàng lên, một giây sau thì hình ảnh đã biến mất. Diệp Thụy vô cùng kinh ngạc, nam nhân kia là ai? Nàng và hắn là phu thê sao? Vậy tại sao nàng lại không nhìn rõ gương mặt của hắn? Diệp Thụy không tài nào giải thích được, hai ngày trước khi đầu thai, Diệp Thụy nhìn thấy ánh lửa đầy trời, trận hỏa hoạn lớn nuốt trọn cả cung điện cũng nuốt trọn cả nàng. Trước khi chết, nét mặt nàng rất bi thống, mang theo nỗi nhớ nhung và tiếc nuối gọi tên một người, sau đó lửa đã bao trùm hết tất cả. Diệp Thuệ mở mắt ra ký ức đã biến mất lúc này nàng đang cô độc trong ồn tử thành. Nàng nhìn xung quanh, nét mặt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không hiểu vì sao mình lại khóc. Hôm nay cổng thành được mở thời khắc đi đầu thai đã đến âm binh sẽ dẫn một nam nhân và một nữ nhân đi đầu thai, đó là Thẩm Thuật và Diệp Thuệ. Diệp Thuệ và Thẩm Thuật đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đã tìm nhau rất lâu, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi, nhưng lúc này họ lại không thể nhận ra nhau nữa. Mặc dù Diệp tuệ không còn ký ức nhưng vừa nhìn thấy thẩm thuật là tim nàng liền đau như bị kim đâm, cơn đau cứ thế tràn ra khắp toàn thân. Diệp tuệ mở to mắt nhìn, nước mắt rơi xuống. Nàng không nhớ gì cả cũng không nhìn rõ nữa, nàng chỉ biết là nàng chưa từng cảm thấy đau khổ đến vậy. Lúc nhìn thấy Diệp tuệ thẩm thuật cũng giật mình tại chỗ, nước mắt dâng lên, hắn thấy tim mình rất đau tựa như bị rách một đường vậy, làm cách nào cũng không thể lành lại. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, bọn họ biết nhau sao? Một giây sau thẩm thuật và diệp tuệ gần như mở miệng cùng một lúc giọng nói rất nhẹ cùng hỏi một câu trước kia chúng ta có quen nhau không? Nói xong cả hai đều ngẩn người. diệp tuệ thầm nghĩ nếu nàng không quen biết hắn, nếu bọn họ không có quan hệ gì với nhau, thì tại sao mới gặp lần đầu mà nàng lại khóc lại thấy đau lòng như thế? Thẩm thuật trầm tư, rốt cuộc thì hắn và nữ nhân trước mắt này có quan hệ gì? Tại sao nhìn nàng khóc mà hắn lại thấy rất khó chịu, không nhịn được mà muốn tiến lên ôm lấy nàng, dỗ dành nàng? Câu hỏi này không một ai có thể trả lời cho bọn họ. Cả hai đều có cảm giác mình sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, mãi mãi không thể tìm lại được. Bọn họ nhìn nhau, liều mạng lục tìm trong ký ức về sự tồn tại của đối phương, nhưng mọi ký ức đều đã bị xóa sạch trở thành một giấc mộng xưa xa xôi tầm bình dẫn thẩm thuật và diệp tuệ đi đầu thai thế giới tiếp theo thẩm thuật đến sẽ là cổ đại còn diệp tuệ thì đến hiện đại trí nhớ của diệp tuệ đã bị rút sạch khi đầu thai nàng không nhớ gì về triều đại hạ chu cũng không nhớ đến nam nhân mà nàng đã từng yêu sâu đậm nữa hôm nay diệp tuệ tỉnh giấc cô đọc tin tức trên mạng gần nhà cô mới mở một viện bảo tàng trong tin tức có nói ở đó có trưng bày một chiếc châm cài tóc rất kỳ lạ các chuyên gia đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không biết nó đến từ triều đại nào Sau khi đọc xong, Diệp tuệ bỗng nổi lên một suy nghĩ cô rất muốn đến xem tận mắt cái châm cài tóc kia. Rõ ràng là chiếc châm không hề có liên quan gì đến cô, nhưng ý định này cứ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Diệp tuệ đứng dậy đi ra khỏi nhà, đến bảo tàng, bây giờ vẫn còn sớm, bên trong có rất ít người, khá vắng vẻ. Diệp tuệ không có ý định xem những món đồ cổ khác, cô hỏi nhân viên làm việc rồi đi thẳng đến chỗ trưng bày cái châm. Cô đứng trước cái châm ánh mắt nhìn xuống chiếc châm này đã có vết tích để lại của thời gian nhưng vẻ đẹp của nó thì không hề bị giảm đi chút nào diệp tuệ nhìn chiếc châm thầm cảm thán cái châm này chắc là của một nam tử tặng cho người mình yêu rồi nhìn nó đẹp quá người tặng châm thật có lòng không hiểu vì sao mà trong lòng diệp tuệ bỗng dâng lên một cảm giác rất quen thuộc kèm theo sự chua xót cô nhìn cái châm trong đầu tự nhiên lại hiện lên từng chuỗi ký tự Chiếc châm thần bí, không rõ triều đại Không biết chủ nhân là ai, người tặng châm Cô gái mình yêu Từng chữ cứ hiện lên rồi đan xen lẫn nhau Diệp tuệ bỗng cảm thấy đầu rất đau Giống như có thứ gì đó đang muốn ảo ra ngoài Suy nghĩ cô hỗn loạn Cảm giác quen thuộc vô cùng Rốt cuộc là sao vậy Hồi lâu sau, ma xuôi quỷ khiến thế nào Mà cô lại giơ tay lên Nhẹ nhàng đặt lên tấm kính thủy tinh Miệng lẩm bẩm trong vô thức là chàng sao Ngữ điệu của cô vừa vui vừa buồn Không hiểu cảm xúc này từ đâu mà đến. Lời vừa nói ra, Diệp Tuệ liền ngần người, tại sao cô lại nói vậy? Chàng mà cô vừa nói là ai? Diệp Tuệ thả tay xuống, cô nhìn chiếc châm, vẻ mặt rất phức tạp. Lúc này, xung quanh cô đã không còn một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Chiếc châm cái tóc bỗng phát sáng, vầng sáng dần mở rộng hướng về phía Diệp Tuệ. Ánh sáng bao quanh cô, sau đó Diệp Tuệ bất ngờ biến mất ngay tại chỗ chiếc túi sách của cô rơi xuống mặt đất. Một lúc sau ánh sáng từ chiếc trâm ngọc biến mất nó vẫn lặng yên nằm trong tủ kính, đằng trước không còn một bóng người tựa như trước đó chưa từng có ai tới vậy. Diệp tuệ rời khỏi thế giới hiện đại, cô cho rằng mình đã xuyên sách nhưng lại không biết là mình sắp được gặp lại người tình kiếp trước. Trải qua một quãng thời gian rất dài thẩm thuật và diệp tuệ cuối cùng mới được gặp lại nhau trong cùng một thế giới, nhưng trí nhớ của cả hai đều không còn trở thành những người xa lạ. Từ bây giờ, bọn họ sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Diệp Tuệ ngồi taxi trở về nhà cô đi vào cửa thẩm thuật ngước mắt lên, hai người nhìn nhau, không khí chậm rãi lưu động, gió thổi qua bệ cửa sổ tựa như một tiếng thở dài. Bốn mắt giao nhau, một người thì lạnh lùng điềm đạm, một người thì xinh đẹp như một đoá tường vi, ánh mắt họ nhìn nhau đều vô cùng xa cách. Bọn họ đã từng là người thương của nhau, nhưng bây giờ lại trở thành người dưng. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm tĩnh lặng ánh trăng sáng tỏ trong không khí thoang thoảng mùi hoa, trong phòng vang lên tiếng đồng hồ kêu tích tắc tại nơi đây bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động thẩm thuật và diệp tuệ đã bị chia lìa mấy kiếp quanh đi quẩn lại cuối cùng lại được gặp nhau làm quen và yêu nhau bao nhiêu lần luân hồi mới có thể đổi lại được một đời gặp gỡ thật may mắn cả hai đều không bị vận mệnh cô phụ những vướng bận khắc cốt ghi tâm cùng mối duyên dở dang của kiếp trước đều đã được họ bù đắp lại ở kiếp này lần này số phận đã được bọn họ nắm trong lòng bàn tay chọn đời không phân ly toàn văn hoàn